Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official, thưa quý anh chị em Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Huy Rùi qua một dị truyện được mang tựa đề 49 Ngày Chấn Yểm Dị truyện kể về hoàn cảnh của Lão Tình với hai người con trai Và gia đình của ông đã bị vướng vào việc bị chấn yểm mộ bằng buồm ngải đinh Vậy chi tiết nội dung dị truyện này như thế nào? Thì ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm Xin chân trọng cảm ơn làng Long Thuận và mùa gặt trên cánh đồng nắng đổ chang chang bóng những người đàn ông đang nhấp nhô vung cao tay bổ xuống từng nhát cuốc đầu đó bên những cánh đồng đám lúa vàng chín lại có bóng người đàn bà đang khom người vung câu liêm cắt đi từng nhánh lúa vàng mùa hương lúa chín thoang thoảng bay trong gió khung cảnh mùa gặt trên cánh đồng vô cùng bình yên giản dị phía đằng xa Đám trẻ con đang hò reo nhau leo trào trên nhánh cây đa trước sân đình. Đám trẻ khoảng độ hơn chục đứa con trai đang cởi trần rồi thoăn thoát mà leo nhanh lên những cành cây to lớn vươn dài ra giữa mặt hồ đại. Dưới cái bóng cây trúc nằm khuất xa sân đình khoảng độ hơn trăm thước. Bóng của lão tịnh đang ngồi co một bên gối, chân kia thả xuống mặt nước, đưa tay dít lấy một hơi thuốc lào rồi đê mê đôi mắt. Gió chưa thoang thoảng mùi hương lúa non áp vào mặt nhưng lại bị khói thuốc lào từ trong miệng của lão tịnh thở ra đẩy đi mất hút. Chỉ để lại cái mùi khen khét của lá thuốc, đưa mắt nhìn về phía bên cái cần câu được làm bằng nhánh tre. Lão đánh mắt ngó xuống mặt hồ thì thấy mảnh xốp phao bắt đầu nhấp nhô tạo ra từng đợt sóng nước. Lão tịnh thấy vậy thì tròn mắt rồi lại đặt nhanh cái điếu cày sang một bên. Đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy cái cần gỗ, hai mắt cứ nhìn chầm chầm xuống dưới đợi con cá cắn câu, sẽ vùng tay giật mạnh. Mày chết rồi! Mày chết với ông rồi con! Rồi ôi, cái gì thế? Tiếng động lớn như có thứ gì đó vừa rơi mạnh xuống nước, khiến cho lão tịnh giật bắn mình, buông luôn cả cái cần câu rơi xuống nước. Con cá bên dưới thấy động, thì cũng đã lập tức quẩy đuôi bơi đi mất hút. Tiếng ầm ầm kia đã lại vang lên liên tiếp. "Chúng mày ơi, bơi thích quá, nước mát quá, thích quá." Thằng dân nhảy xuống đi nào, nhanh lên. Từ trên nhánh cây đa lớn, bóng của thằng dân to như con lợn quay nhảy bổ xuống mặt nước đánh ầm một tiếng lớn, khiến cho sóng nước dâng lên rồi lại đập mạnh xuống mặt hồ, tạo ra những cái đợt sóng nhỏ dập dìu đổ dài ra khắp mặt hồ. Lão Tịnh thấy vậy, Thì đã vội vã đưa tay nhặt lấy Cái cần gỗ bỏ lên trên bờ Đoạn quay người kéo chiếc xe đạp cũ Rồi phi thẳng về chỗ đám trẻ con đang tắm rồi kít lên một tiếng Lão đánh mắt nhìn xuống Rồi lên tiếng mà chửi Trời ơi tiền sư Cái lũ trẻ con chúng bay Trời chưa đứng bóng Lại leo lên cây mà nhảy ầm ầm xuống thế kia hả Đám trẻ con thấy lão tịnh chửi Thì ngơ ngác nhìn nhau Đoạn chúng lên tiếng Ờ chúng cháu tắm hồ chứ có làm gì đâu hả ông? Ờ hay, thế chúng mày tắm thì tắm mặc xác chúng mày chứ. Thế chúng mày cứ nhảy ầm ầm động nước thích kia thì làm sao tao câu cá được chứ hả? Tiền sư nhà chúng mày lại còn cãi hả? Cái thằng dân, thằng dân, thằng dân phải không? Tiền nhân nhà mày chứ, lên ông bảo đây. Thì chưa nắng đứng bóng lại không ngủ chưa, lại trốn ra đây tắm đấy hả? Dần từ nãy đến giờ len len nấp sau lưng của một đứa trẻ khác. Nhưng khổ nỗi cái thân béo ục ịch của nó làm sao mà thoát khỏi ánh mắt của ông nó. Dần ngó nghiêng rồi từ từ bơi vào, đoạn lên tiếng. Nội, nội về đừng mách bố con đấy nhá, bố con đánh con chết đấy. Đoạn đưa tay phát vào mông thằng dần. Mày đi về liền cho ông đi, trời chưa đứng bóng, mày leo lên cây như thế kia. Lỡ ma quỷ, nó xô mày té chết thì phải làm sao chứ. hả mày về nhanh lên đi, không chốc ông mà về. Ông mách thằng bố mày thì đánh tét mông cho mày bây giờ đấy. Nhanh lên. Dạ vâng, vâng ạ. Thằng dần bị đánh thêm một phát vào mông. Rồi lập tức đi nhanh tới chộp lấy cái áo. Rồi vội chạy về nhà một mạch. Lão tịnh nhìn theo thằng cháu nội đích tôn. Đang chạy ục à ục ịch. Hai cái mông. Thì cười lên khà khà. <cười> bố khỉ nhà mày đấy chứ. <cười> Đoạn lão tịnh lại quay sang nhìn đám trẻ. Rồi cất dặn. Chúng mày tắm thì tắm, nhưng không có được bơi ra xa nghe chưa? Lại càng không được leo lên trên cây mà nhảy xuống. Trời chưa đúng bóng, mà quỷ nó nấp ở trên cây nhiều lắm đấy. Không khéo, nó lại đẩy chết cụ lũ chúng mày đi đấy, nghe chưa? Ờ, dạ vâng, vâng, chú cháu nghe rồi ạ. Lão Tịnh cười lên hề hề, sau lại leo lên trên chiếc xe đạp, rồi quay lại chỗ của mình ngồi thả câu lúc nãy, rồi lại buông cẩn. Lão Tịnh ngồi đưa tay sờ sờ lên chiếc xe đạp cũ, Đoạn lại đánh ánh mắt nhìn xa xăm, chiếc xe đạp cũ này đã theo lão khoảng độ hơn 50 năm cuộc đời. Năm nay lão tịnh cũng đã ngoài 60, nhớ cái năm ấy lão cùng vợ mình là chính bà cụ điềm, làm lụm vất vả mới mua được. Ấy cái thủa ấy, nó nghèo sơ nghèo xác đến gạo còn chẳng có mà ăn, thì đừng nói gì đến cái việc mua xe hay là sắm trâu. Vợ chồng cưới nhau dành dụm hơn cả năm trời mới dám mua được chiếc xe đạp đầm. Ấy cũng vì vậy mà cuộc sống nó cũng đỡ vất vả hơn. Bà cụ điềm nhờ nó mà đã trở được rau ra ngoài chợ huyện bán kiếm được ít tiền nông. Lão tịnh quý chiếc xe ấy lắm bởi nó là thứ kỷ vật cuối cùng còn sót lại của vợ chồng lão khi cụ điềm đã nhắm mắt xuôi tay bỏ lão mà đi về thế giới bên kia khoảng độ 15 năm trước. Lão tịnh có hai thằng con trai, người đầu tên Hùng là bố của thằng dần, cháu của lão. Còn người thứ út tên là Quân, có vợ hơn hai năm nay. Nhưng chẳng hiểu vợ chồng chúng nó ăn ở như thế nào, mà chẳng có lấy một muộn con. Còn về phần lão tịnh, sau khi lo cho hai thằng con yên bề ra thất, lão ở chung với vợ chồng anh Hùng nên cũng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Có rau thì ăn rau, có cháo thì ăn cháo. ấy nhưng lão tịnh lúc tỉnh thì vui vẻ hiền hòa là bao nhiêu, thì khi nhậu xỉn vào thì lại trái ngược bấy nhiêu. Ai mà làm gì không vừa ý lão thì ôi thôi, lão chửi lão mắng, lão đòi đánh, đòi đập in ỏi cả buổi trời. Nhưng trời thì chửi, dọa thì dọa, chứ lão tịnh từ trước đến nay chưa đánh ai bao giờ. Ấy cũng vì vậy mà hàng xóm láng giềng cũng hiểu cái tính nên cũng chẳng trách móc gì nhiều. Đang miên man chìm trong ký ức tươi đẹp của hai vợ chồng lão thua còn hàn vi Thì có tiếng gọi ý ới ở phía đằng sau vang lên Bác tịnh ơi! Bác tịnh! Bác tịnh ơi! Lão tịnh bị tiếng kêu kia làm cho giật mình Đoạn đưa mắt nhìn về phía đằng xa Thì thấy có thằng hà béo đang đi nhanh tới Trên tay còn sách thêm sâu cá rô con nào con nấy to khoảng ba ngón tay khép lại với nhau Thằng Hà mặt mày thì hớn hở, trên tay cầm sâu cá thì Lão Tịnh lại cười lên hà hà, biết chừng chiều nay lại có độ. Ờ, tao đây, thằng Hà đấy phẩm Ôi, tôi đây chứ còn ai chứ, <cười> bác đi câu cá đấy hả? Mẹ cái thằng này, mày mù đấy hả? Hà béo nghe vậy thì lại cười lên hề hề, rồi ngó nghiêng vào bên trong giọ cá của Lão Tịnh. Đoạn nó lắc đầu tặc lưỡi. Cá bé thế nhỉ? Này cháu có sâu cá vừa câu được ở dưới khúc sông Chiều nay bác sang nhà cháu bác nhé Hai bác cháu mình cùng làm xị rượu Thế nào cá rô chiên xù làm thêm cốc đế có được không ạ Lão tịnh nghe vậy thì nhoẻn miệng cười khoái chí ơi Thế thì được quá đi Trinh Lị Thế tao có ít cá mới câu đây này Mày mang về nhà chiên luôn đi nhé Hà béo lại nhìn vào trong giọ cá Nó tặc lưỡi à, Thôi Cái này bác mang về nhà cho vợ anh Hùng làm bữa cơm chiều đi Cháu câu cá này bác cháu mình ăn khéo lại chẳng hết đi chứ lị Ờ thế cũng được Mày về trước chốc xế chiều tao lại sang nhá Thế có gọi lão Lam với lão Phước không nhé hà béo vỗ vỗ lên vai lão tịnh Ê đủ cả mà Bốn bác cháu chúng mình làm sao mà thiếu được chi Thiếu một người thì làm sao mà đi cửu Long Giang được hả bác Thôi cháu về trước bác nhé Ờ, về nha, thế nha. Uhm. Nói đoạn, Hạ Béo quay lưng bỏ đi một mạch về phía đường làng. Lão Tịnh lại ngồi nghêu ngao hát mấy câu. ấy lại câu thêm một lúc nữa thì trời cũng đã về xế chiều. Đoạn lão đứng dậy rồi dắt cái giỏ cá bên hông xe. Tay vác cái cần lên trên vai. Lão Tịnh vừa huýt sáo vừa đạp xe bỏ đi. Lúc này bên sâu ở dưới mặt hồ, hai cái bóng đen mắt đỏ lòm lòm. đang nhìn theo bóng lưng của lão trầm trầm một trong hai cái bóng thỏ thẻ lên tiếng lão già này đang gặp nạn thủy đêm nay canh xem nó có đi nhậu về đường này hay không nếu có tao sẽ lôi chết nó thế chỗ cho tao mới được cái bóng kia nghe vậy thì gật gù <cười> cũng lâu rồi chưa có người đến thế chỗ không biết lão già này nạn lớn không nữa Chúng nó lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lão Tịnh với ánh mắt thèm thuồng đang chờ đợi một thứ gì đó. Lão Tịnh đạp chiếc xe cọc cạch về tới trước cửa nhà, ném cái cần vào trong góc tường, đoạn xách cái sâu cá đi thẳng xuống dưới bếp rồi lên tiếng gọi lớn. Con Dung! Con Dung đâu rồi? Mày ra bố bảo đây! Từ trên nhà chị Dung, vợ của anh Hùng, nghe thấy tiếng bố chồng thì lập tức đi nhanh ra sau bếp. Dạ bố gọi con đấy ạ. Ừ. Thế nay bố câu được ít cá Thế mày làm cho bố con thằng Hùng bỡ cơm chiều đi nhá. Bố có việc phải sang nhà thằng Hà Béo Tối xong thì bố về Lúc này giọng của anh Hùng lại vang lên Ê bố lại đi nhậu đây à Bố cũng có tuổi rồi Nhậu ít thôi còn giữ sức khỏe bố ạ Nay anh lại lo cho tôi quá đi nhỉ Thôi chúng mày ở nhà cơm nước trước đi Bố đi chốc bố về Mà này thế thằng Quân cả ngày nay Nó có sang hay không Ai ạ? Chú Quân đấy hả bố? Ờ, có bố ạ. Sáng nó sang mượn tạm cái dựa lớn của bố, bảo là đi chặt cây gì ấy. Ờ, hôm nó có hỏi tao rồi. Bố khỉ, bảo đó khi nào xong thì mang trả cho tao còn làm việc. Thế nhá. Nói dứt lời, Lão Tịnh đi nhanh ra bên ngoài cái lu nước rửa tay chân, rồi lại dắt chiếc xe đạp đi nhanh ra ngoài cửa. Thằng Dân đứng ở trong nhà lúc này thì lấp nó nhìn ra thấy Lão Tịnh đang đạp xe đi mất hút. Thì nó mới chạy ra kéo kéo tay của bố nó Ông đi uống rượu nữa rồi hả bố Ờ, chốc mày vào ăn cơm đi rồi ngủ Chốc ông về, thấy chưa ngủ Thì ông lại tép cho vào mông ấy Vâng ạ Anh Hùng đưa mắt nhìn vợ Rồi khẽ thở dài lắc đầu Ấy vừa rồi anh có nhắc bố mình ít uống rượu lại Cũng bởi vì cái tính xấu của ông Khi có tí men rượu vào Thì lại thay đổi thành một con người khác chơi rủa mắng nhất thậm tệ những gì mà ông cảm thấy không vừa mắt. Lão Tịnh đạp thằng một lèo đến nhà của thằng Hà Béo, thì đã thấy chiến hữu của lão đang ngồi đông đủ. ấy lão Phước, vừa trông thấy lão Tịnh thì đã lên tiếng gọi lớn. À, bác Tịnh đây rồi, tưởng chừng như ma nó bắt rồi hay sao mà đến muộn thế hả bác? Nghe vậy lão Tịnh nhăn mặt. Ừ, tiền sư nhà mày chứ, tao không bắt ma thì thôi, chứ ma nào dám bắt tao. Còn ma con quỷ nào xuất hiện trước mặt của ông, thì ông lại đấm cho bỏ mẹ rồi chứ. <cười> ờ, thế làm sao mà đến muộn thế hả bác? Hẹn bác xế chiều, mà bây giờ đã hơn 6 giờ rồi còn gì. Ờ, chiếc xe của tao nó chật xích. <cười> nào, nào, chúng mày ngồi lại đi nào. Lão tịnh nhanh chóng ngồi xuống cái chiếu trước sân của nhà thằng Hà. Cả bốn người chén chú chén anh, cho đến tận 8-9 giờ đêm, thì lão nào... Lão ấy cũng đã say mềm ngồi còn không có vững được nữa. Chứ đừng nói đến chuyện là đi đứng. Được cái nhà của thằng Hà Béo chẳng vợ chẳng con. Ấy nó sống có một mình đơn chiếc trong căn nhà của ông bà cụ để lại. Nhìn khuôn mặt thì cũng sáng ngời đấy. Ấy mà ăn rồi rượu chè ngày này qua tháng nọ. có ma nó mới thèm lấy. Chứ người thì bỏ chạy mất cả dép. Đặt ly xuống chiếu đánh cạch một tiếng khô khốc. Lão Lam mới đưa tay ra vỗ vỗ vào vai của Lão Tịnh. Này, thế tối thế rồi, bác ở lại nhà thằng Hà mà ngủ. nhá. thế tôi, tôi thấy bác còn đứng không nổi nữa, chứ nói gì đến cái chuyện là đi xe đạp. Hà béo nghe thế vậy thì cũng lên tiếng. Đúng nơi bác Lam nói đúng đấy ạ. Thế đêm nay bác ở lại nhà em mà ngủ bác ạ. Trời thì tối, mẹ cái làng này nó còn nghèo nàn, làm chó thì có đèn đường. Mà từ nhà tôi sang nhà bác thì phải đi qua cái hồ ở ngoài đỉnh ấy Khéo say sưa lại đạp lộn cổ xuống dưới hồ Thì có mà thành ma rồi chết nước cái chứ Lão Tịnh nghe thế vậy thì lắc đầu Ôi không tao về chứ Tao phải về chứ ừ, Tao ngủ ở ngoài chả quen Cả ba người kia khuyên can mãi Lão Tịnh cũng nhất nhất là phải đi về cho bằng được Lão Tịnh dắt con xe đạp rồi toan lên theo Ba người kia lại khuyên ngăn thêm mấy câu nữa, nhưng không thành, lão Phước mới bực mình xua tay. Thôi, cứ để cho lão về, lão không nghe thì cho con ma dưới hồ đại, nó bắt chết lão luôn đi. Lúc đấy cho lão thành con ma nước nhá. Lão tịnh nghe vậy thì chửi động lên. Mà, mà cái tiên sư bố nhà mày, chứ thế mày chủ cho tao chết đấy hả? Mồ tiên sư cha nhà chúng mày, nào, con ma con quỷ nào dám bắt tao đi nào, chúng mày biết tao là ai không chứ? Như bắt được nhịp, cả ba người đồng loạt lên tiếng. Thế là ai nào Tao đã từng đi qua sông Cưu Long Giang, Cưu Long Giang, sông Trào, nước xoay. Tao đã từng nghe tiếng mà cười, tiếng mà cười. ha ha, ha, ha. Cứ thế, cả bốn lão cất tiếng hát hò theo cái lời hát của bài Tiểu đoàn 307, thường được phát trên cái loa đài phát thanh của làng. ấy lúc nào Lão Tịnh vừa đạp xe đi lại vừa nghêu ngao hát. Chiếc xe siêu siêu quẹo quẹo khuất dần ở trong bóng tối. Lão Tịnh vừa đạp vừa hát nghêu ngao. Đoạn tới gần hồ đại thì bỗng khựng lại đánh mắt nhìn xung quanh. Cái mũi của Lão thấy khịt khịt lên mấy cái thì bỗng có mùi tanh tưởi như nhớt cá sọc thẳng từ mũi lên tới não, khiến cho Lão bất giác quay sang một bên mà nôn thốc nôn tháo. Chân của Lão Tịnh Chống không vững, khiến cho chiếc xe lại ngã sấp xuống. Lão cũng đã mất thế mà ngã lăn xuống dưới đất. Đoạn lùm côm bo dậy, rồi ôm bụng nôn thêm một đợt. Cho đến khi nôn sạch những thứ trong bụng ra ngoài. Thì mới hậm hực, ngồi ngửa người ra. Lão ôm bụng rồi thở lên hồng hồng. À, mẹ kiếp! Thế là hết mẹ mấy cái con cá rô rồi. À, cái mùi của nó tanh thế nhé. Mẹ kiếp! Tiên tổ thằng nào ném cá chết ra đây vậy chứ? Hả? Lão Tịnh đưa tay quẹt ngang miệng để chùi đi những thứ còn dính ở bên mép. Đoạn trên áo của lão cảm giác có thứ gì đó ươn ướt, ướt. Nhìn xuống thì thấy giữa ngực đang dính đầy chất ói dơ bẩn. Lão Tịnh nhăn mặt rồi lồm cồm bò tới mé hồ. Bên dưới hai đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang trực chờ nhìn chăm chăm về phía của lão. <cười> Lão già Số của lão đã tận rồi Lão tịnh mò ra tới mép nước Đoạn cởi phăng cái áo ra Rồi nhúng thẳng xuống dưới nước Lão đưa tay vò vò Để giặt đi cho sạch cái chỗ bẩn ói Thì lại nhớ về lời của mấy lão chiến hữu Lúc nãy bảo rằng Dưới này có con ma da Ấy vậy mà lão tịnh đã chửi động gạt lên Ma da Ma da ra ra cái bả bố cho chúng mày à. Ma nó không sợ tao thì thôi Ừ, chứ tao mà lại đi sợ ma ừ. Đâu ma đâu Ma ra đâu nào Nó mà dám xuất hiện trước mặt tao Thì tao bắt Tao mang đi chiên giòn Làm thêm vài xị rượu nữa <cười> Mẹ kiếp Ma với cả trà cỏ Đâu đâu đâu Ma đâu Ma thế nào nào Con ma là con nhà thằng nào nào Mày lên đây cho ông xem nào Lên đấy Lão chửi đồng to tiếng giữa đồng không mông quạnh Đoạn lúc này Hai con ma gia nghe thấy vậy thì trừng mắt hậm hực. Chúng nó nghe lời thách thức thì lập tức lao nhanh tới, vung tay vươn lên chụp thẳng tay của lão Tịnh. Lão Tịnh theo phản xạ thì rụt tay lên. Làm cho chúng nó chỉ chụp được cái áo mà giật mạnh khiến cho lão Tịnh bị giật mình khựng lại, trố mắt nhìn xuống thì gằn giọng. Cái gì đấy chứ? Mẹ chúng mày, ma gia, ma gia phải không? Chúng mày chết cụ chúng mày với ông rồi. Lão Tịnh lồm cồm phóng nhanh lên trên bờ, đoạn với tay chộp lấy hai cục đá lớn, rồi ném mạnh xuống dưới nước, vang lên từng tiếng ầm ầm. Này thì ma này, ma này, này thì ma này. Lão lại quay sang chộp lấy hai cục đá lớn khác, rồi lao ra mặt hồ, toàn ném xuống thì lúc này. con ma ra bên dưới cũng đã vung tay kéo đi lớp đất dưới chân, khiến cho Lão Tịnh bị sụp một chân, rồi ngã lộn cổ xuống dưới hồ. Thừa lấy cơ hội hai con ma da lại lao nhanh tới, vung cánh tay nhấp nháp chân chùi chụp lấy chân của Lão Tịnh mà kéo mạnh xuống dưới nước. Mày chết, mày chết, <cười> mày chết. Lão Tịnh lúc này cảm nhận được có thứ gì lạnh toát, chụp thẳng vào chân thì mới hốt hoảng gào thét. Lão dãy giụa, mày sao tay bám được vào trong cái hốc tre già gần đó. Ôi dồi ôi, cứu! Cứu vai! cứu tôi vai! cứu! Anh Hùng nằm thấp thỏm ở nhà đợi mãi nhưng chẳng thấy bố mình trở về. Anh ngồi bật dậy tặc lưỡi, đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Chẳng thấy chiếc xe đạp của bố mình dựng bên ngoài. Ấy lúc này hai mẹ con của thằng Dần trong phòng đã ngủ say. Căn nhà cấp 4 nhỏ lụp sụp được xây từ rất lâu ấy Cũng đã có dấu hiệu xuống cấp Anh ngồi ở trên phản gỗ Rồi thở dài nhìn về phía cái ban thờ Nơi đặt di ảnh của bà cụ điềm Được họa trắng đen Cây hương đang cháy le lói Đến dưới chân bất ngờ bén lửa Rồi cháy sang những chân hương khác Rồi bỗng cháy phụt lên Khiến cho anh hùng giật mình hốt hoảng Lập tức lao tới Chộp lấy bát hương đang cháy phừng phừng Mà mang ra nhanh ra bên ngoài sân Lào nhanh tới lưu nước Mà múc mấy gáo nước lại Tạt thẳng vào để mà dập tắt đám lửa Ấy lúc này Linh tính của anh đã có chuyện chẳng lành Lập tức mang cái bát hương Đặt lại chỗ cũ Rồi mới vội vã với tay lấy cái đèn pin cũ Mà lao đi trong đêm. Anh Hùng chạy được một đoạn Thì thấy thoáng đằng xa Lại có những đốm sáng lập lòe Chớp tắt Ấy lại nghe thấy có tiếng người nhao nhao lên Nghĩ bụng có chuyện Anh tức tốc chạy nhanh đến Lúc này anh vừa chạy qua sân đình Thì thấy có hai bóng đen bên dưới hồ Lao vun vút đi Nhưng cũng chẳng mấy làm anh bận tâm Anh lại tiếp tục phóng người chạy thẳng Đến chỗ đám người đang xuống lại tụ tập Chợt có tiếng người nói lớn Xem xem Lão ấy đã chết chưa Ai chạy đến báo cho thằng Hùng Còn lão biết tin giúp với Anh Hùng nghe đến đây thì trố mắt Ô mấy bác ơi Có có chuyện gì vậy à ch ch cháu, cháu là Hùng đấy à Lúc này, cụ Kha quay lại, thấy anh Hùng thì tặc lưỡi, rồi kéo tay của anh đi nhanh vào bên trong. trời ơi, mày xem xem bố mày làm sao khi kìa, không biết đã chết chưa Anh Hùng nghe vậy thì tái hết cả mặt mày, tay chân thì bùn rùn, rồi lao nhanh vào trong. Thấy bố mình đang nằm vật ở dưới đất, trên người thì ướt sũng từ đầu cho tới chân. trời ơi, bố, bố ơi, bố làm sao vậy hả bố? Bố cháu làm sao vậy hả các bác? Các bác ơi! lúc này thì cụ thân mới tặc lưỡi rồi lên tiếng sao sao cái gì tao đi soi ếch ban đêm nghe thấy tiếng ú ớ với tiếng đập nước dọi đèn thì thấy bố mày đang vùng vẫy kinh lắm ấy khi tao chạy tới thì lão ấy đã lịm xuống dưới nước rồi mày sao một tay vẫn báo víu được vào cái gốc tre kia kìa nên tao đã lao xuống kéo lên đấy ấy bây giờ nằm vật ra đấy không biết có còn cứu được hay không mày xem bố mày tim có còn đập không Còn thì tức tốc mang lão ấy đến trạm y tế huyện nhanh nhanh lên. kẻo lại cảm lạnh thì mà chết đấy. Anh Hùng nghe thế vậy thì tay run lên bẩn bật Mếu máu khóc lên từng hồi. Rồi ghé sát tai vào ngực của bố mình. Đoạn còn nghe thấy nhịp tim thì lắp bắp. Còn, còn, bố, bố, bố còn còn sống các bác ạ. Thế thì vác lão ấy lên trạm nhanh nhanh lên đi. Còn ngồi đấy mà khóc cả. Ngay lập tức có vài người lao vào đỡ lão tịnh rồi cho ngồi sau chiếc xe đạp cũ của lão. đoạn anh hùng thì hì hục đạp xe chở thẳng lên trên trạm y tế xã nằm cách đó một đoạn cũng khá xa thằng quân con út của lão tịnh đang nằm trong buồng với vợ đoạn bên ngoài có tiếng gọi lớn inh ỏi khiến cho hắn giật bắn mình mà hậm hực chửi động. thằng nào con nào đêm hôm gọi inh ỏi thế hắn vừa dứt lời thì hậm hực đi nhanh ra khỏi buồng đoạn đi thẳng ra cửa rồi lạch cạch mở cửa rồi vừa chửi cái gì thế Ai đấy? nửa đêm không cho người ta ngủ à Lúc này bên ngoài là anh Vinh Con của ông cụ thân Anh ấy nghe thấy bố mình kể về chuyện của cụ Tịnh Thì lập tức chạy sang nhà mà báo tin Quân ơi bố mày Bố mày đi nhậu về té lộn cổ dưới hồ đại kìa Ê người ta đã cứu được rồi Mang lên trạm y tế rồi đấy Quân nghe đến đây thì giật mình mở tròn mắt Cái gì bố, bố tôi té lộn cổ xuống hồ à Thế, thế như thế nào rồi Có làm sao không Không Cũng mày là ông cụ số lớn đấy Không chết được Thằng Hùng nó đang ở trạm y tế Với bố của mày rồi đấy Mày lên xem như thế nào đi Quân vừa nghe thấy có anh của mình Ở trên trạm với bố Thì liền thay đổi sắc mặt Khác hẳn với vẻ lo lắng lúc nãy Đoạn tặc lưỡi Thế có Lão Hùng trên đấy là được rồi Còn sang gọi tôi làm gì nữa "Ơ, hay cái thằng này Bố thằng Hùng Cũng là bố của mày cơ mà Rồi rồi rồi được rồi Thôi tôi biết rồi Anh về trước đi, tôi sang trạm y tế liền đây, nhá. Về đi, về đi, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nhá. Nói đoạn, quân đóng dầm hai cánh cửa lại, rồi quay người đi vào trong, để cho anh Vinh đứng ngơ ngác bên ngoài một lúc, rồi cũng tặc lưỡi mà quay người bỏ đi. Lúc này con Ả Xuân nghe thấy tiếng động cũng giật mình thức giấc, thấy chồng của mình vào thì liền lên tiếng hỏi. Thế có cái việc gì mà ban đêm ban hôm lại ồn ào thế hả? Ôi ơi ông già Đi nhậu bên về rồi té xuống dưới hồ Bây giờ đang nằm ở trên viện Với cả Lão Hùng rồi kia kìa Người ta sang báo có chuyện cho tôi Để tôi lên trạng với bố À nghe thế vậy thì ngồi trộm dậy Ờ thế ông có đi không Quân nhăn mặt rồi lắc đầu khó chịu thôi đi làm gì chứ Có Lão Hùng trên đấy rồi Ờ mà cùng lắm thì sáng tôi lên Đêm hôm như thế này Ngủ trước rồi tính sau Con ả Xuân nghe vậy thì cũng gật đầu như tán thành. Con ả lại hậm hực lên tiếng. Đúng rồi. Ai ăn ai ở cái nhà từ đường ấy thì vác xác đi mà lo. Hơi đâu mà mình phải lo chi cho mất công chứ. Rồi cũng chả được cái tẹo nào đâu. Được, ngủ đi. Mai giãn tính. Cứ thế. Hai vợ chồng quân ngủ một giấc thẳng đến sáng. Mặc cho sự sống chết của lão tịnh ra làm sao. Sau cái lần bị nạn ấy. Lão Tịnh được chuyển lên trên viện trên, ở trên huyện nằm một thời gian, sau lại đưa về nhà. Ấy lúc này, lão đã được chuẩn đoán rằng lão đã bị tai biến mạch máu não. Lão bị tê liệt hết nửa thân người, đâu cũng bởi là cái rượu ma men, nó hại nên mới thành ra như thế này. Lão Tịnh nằm ở trên kép phản, rồi vác một tay lên trên trán mà thở dài suy nghĩ. Bây giờ một lần nữa thì bên thân người đã bị bại liệt, chẳng còn đi đứng gì được. Lão hết nằm rồi lại ngồi, lâu lâu thì được anh hùng hay thằng dần béo Nó dìu ra trước cửa mà ngồi hóng gió Mọi việc ăn uống, quần áo đều được một tay của chị Dung làm tất Lại nói về phần của vợ chồng thằng Quân Thì chỉ lui tới vài ba lần rồi cũng mất hút chẳng có thấy mặt đâu Bởi cũng là vì sợ phải lo cơm nước cho lão tịnh Đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt bên ngoài có giọng của thằng quân lại vang lên. "Dân, nội đã ngủ chưa?" Dân béo đang chơi ở trước nhà với mấy đứa bạn, nghe thấy tiếng chú út của nó thì quay sang đáp. "Chú út đấy ạ, nội chưa ngủ, nội đang nằm ở trên phản cái kia." Quân nghe thế vậy thì đi nhanh vào trong nhà, rồi đi thẳng đến bên cái phản gỗ. "Bố, bố ngủ chưa hả bố?" "Bố." Ơi! Lão Tịnh nghe thấy tiếng của thằng con trai út Thì đã lên tiếng thiểu thảo à, Bố đây Làm sao Đây lại đến thăm bố đây hả Vâng Con mang ít đồ sang thăm bố Hôm giờ con bận quá à, Thế anh chị đi đâu rồi hả bố Quân đi nhanh tới rồi Đỡ lão tịnh ngồi bật dậy Tựa vào trong vách Lão đưa mắt nhìn rồi lên tiếng Vợ chồng chúng nó đi ra ngoài đồng rồi Vẫn còn chưa về Quân nghe vậy thì cười cười Hắn ngồi tâm sự với lão tịnh vài ba câu Bẵng đi một lúc Thì thằng quân mới tặc lưỡi đưa mắt nhìn về chiếc xe đạp Rồi thỏ thẻ bố, ơi, bố Thôi con bảo với bố như thế này Thế chiếc xe đạp kia Bố không đi được nữa Thì bố để lại cho con nhé Giời ơi hôm giờ con có việc phải đi lên trên huyện suốt Mà toàn phải quốc bộ thôi bố ạ Đau nhức hết cả chân ấy bố Cho con mượn vài hôm nhé Lão tịnh nghe thế vậy thì đưa mắt nhìn về chiếc xe đạp Đoạn lại đưa một tay sờ sờ vào chân của mình Lão thở dài rồi gật gù. Ờ, thế anh có việc thì cứ lấy mà đi Xong việc thì lại mang sang đây trả cho bố Chiếc xe ấy bố quý lắm Chắc anh cũng biết rồi còn gì nhá, cứ mang về đi cho tiện Quân nghe thế vậy thì sáng mắt Hắn cười lên hề hề, nói thêm đôi ba lời Thì lại lao tới dắt chiếc xe đạp mà đi nhanh ra ngoài. chợt khi vừa ra đến gần cửa thì vợ chồng của anh Hùng từ bên ngoài cũng đi vào. Thấy Quân đang dắt chiếc xe đạp thì lên tiếng hỏi. Ờ, thế chú dắt chiếc xe đạp của bố đi đâu thế? Quân ậm ừ rồi lên tiếng. À, bố bảo bây giờ chân không đi được nữa. Bố cho tôi chiếc xe mang về mà đi. Chị Dung nghe vậy thì lên tiếng. Ờ, thế lâu nay không thấy sang thăm bố. Này lại sang xin sỏ cuốn mất chiếc xe đạp của bố. Chú làm như thế mà xem được hay sao? Quân nghe thì nhăn mặt trẻ môi. Ê, chị làm gì mà ghê vậy? Tôi chỉ là tôi chỉ xin bố chiếc xe mà thôi. Anh chị còn cả được cái nhà kia. Tôi có lời nói nào đâu. Ê, này lại nói tôi như vậy. Thế anh chị nuôi bố bao nhiêu ngày để tôi gửi lại tiền nào? Anh Hùng nghe thấy vậy thì tức giận lớn tiếng rồi quát. Chú nói như thế mà nghe được sao? Bố là bố chung, chứ bố của mỗi mình anh đấy hả? Từ ngày bố bệnh nằm xuống một chỗ, chú đến thăm bố được mấy lần. Hả? Lâu lâu chú lại đến có một lần. Nhưng đến lần nào thì xin sỏ lần đấy. Tôi nói cho chú biết, chiếc xe này là kỷ vật của bố mẹ. Chú có đi thì đi, không đi thì mang sang trả lại cho bố. Quân nghe vậy thì nhếch mép tặc lưỡi. <cười> Gớm, biết rồi. Tôi sai, tôi sai. Được chưa vậy? Gớm. Cũng may là nhà vợ tôi có sẵn cái nhà nhỏ đấy. Chứ không thì vợ chồng tôi có mà ra đường ở. Thôi, ai ăn cái nhà từ đường của bố thì bỏ công ra mà lo cho bố. Thế nha. Nói đoạn, hắn leo lên trên xe rồi đạp một mạch đi mất hút. Anh Hùng đưa mắt nhìn theo mà hậm hực cơn tức ở trong lòng. Đoạn lúc này, Lão Tùng nằm ở trong nhà cũng đang nghe thấy cuộc nói chuyện của hai thằng con trai mà rưng rưng nước mắt. Lúc này lão mới hiểu được câu nói Cha mẹ nuôi con Biển trời lai láng Con nuôi cha mẹ Tính thám kể này Sau độ ấy gần cả năm trời Chẳng có thấy thằng quân sang thăm Lão tịnh bệnh càng ngày Thì lại càng nặng hơn Ấy cũng là vì độ gần đây Lão lại len lén bắt thằng dần Đi mua rượu về cho lão Để mà uống đi vơi nỗi sầu Sau khi say thì lại chửi bởi mắng nhiếc anh hùng anh hùng đâu rồi anh sang anh gọi thằng quân trả lại chiếc xe cho tôi đi tiền sư trả cái thằng quân ra nhá mày lấy chiếc xe đạp của tao đi thì không đi mà trả thì cũng không trả mày muốn cướp luôn chiếc xe của tao đấy phải không thằng dần thằng dần béo đâu rồi mày sang gọi chú út mày vác chiếc xe với mấy cái dựa lớn sang nhà trả lại cho ông đi nó mượn của ông bao lâu rồi mà không có thấy trả cho ông là như thế nào chứ là như thế nào là như thế nào thế hả liên tục những câu mắng chửi thậm tệ mỗi khi lão tịnh say thì đều gọi thằng dần hay là anh hùng phải sang nhà thằng con út của mình đòi cho bằng được những thứ kia nhưng nghe đâu độ gần đây công việc làm ăn của vợ chồng thằng quân cũng khá lắm chúng nó đi đi về về huyện với làng liên tục dần chạy sang mấy lần nhưng thấy căn nhà đóng cửa buổi chiều ngày hôm ấy Lão Tịnh đã ngà ngà say Với cũng vừa làm ba đôi chén rượu với thằng Hà Béo Coi vậy mà thằng này Nó lại được hơn là thằng con út của Lão Tịnh Từ độ Lão Tịnh ngã bệnh Hà Béo lại lui tới thường xuyên Lần nào sang cũng mang cá với rượu cho Lão Đang ngồi trước sân nhâm nhi chén rượu Đoạn từ bên ngoài thằng quân phi thẳng Chiếc xe đạp nhanh vào trong sân Lão Tịnh vừa trông thấy chiếc xe đạp Mà thằng quân đang đạp Không phải là chiếc xe của mình Lão mới nheo mắt nhìn nhìn thấy chiếc xe đạp mới bóng loáng từ chân tâm cho đến sợi xích quân bước xuống xe rồi gạt mạnh chân trống nó lên tiếng trách móc mới có mấy tháng mà bố làm gì mà chửi rủa con ghê vậy chứ đây nay con mang chiếc xe sang trả cho bố đây thế còn mấy vật linh tinh dựa liềm dao thì ngày mai con lên huyện con mua con trả lại cho bố nhá lão tịnh nghe thấy vậy thì nhau mắt nhìn thằng con cái gì đây xe gì đây Thế bố trả đòi chiếc xe đạp con vác sang trả bố đây còn gì Thế bố còn muốn gì nữa Lão tịnh nhao mắt Thế chiếc xe cũ của tôi đâu Anh vác chiếc xe mới này sang làm gì chứ Quân nghe thế vậy thì trẻ môi "Ôi, bố ơi Chiếc xe đấy cũ lắm rồi Con đi được vài hôm thì nó lại bị hư còn ghét Nên con đã mang đi bán rồi Đây con mua cho bố chiếc xe mới đây Bố thấy như thế nào nào Lão tịnh nghe xong chiếc xe cũ đã được mang đi bán thì mặt mày đỏ lên bừng bừng ly rượu đang cầm ở trong tay bỗng rơi mạnh xuống dưới đất vỡ choàng một tiếng lớn lão run run dặm tiền sử bố nhà anh chứ ai ai cho anh bán chiếc xe đấy ha ha rồi ơi tiền sư cha nhà anh thế còn những đồ linh tinh anh mượn tôi đâu rồi ờ, thì thì những người thấy cũng đã cũ lắm rồi còn mang đi bán cả rồi nói đoạn Quân đi nhanh tới chỗ lão tịnh rồi ghé sát vào tay. Mà bố đừng lo, mai con mang lên trên huyện về ít đồ mới, con mang trả lại cho bố. Mà bố nhớ sau này chết thì nhớ cho con mảnh đất phía sau đấy nhá. Vừa mới dứt lời, lão tịnh vung tay tát thẳng vào mặt của thằng con mình một cái thật mạnh, khiến cho nó choáng váng nổ cả đom đóm mắt mà ngã bật ra đằng sau. Hải béo thấy vậy thì giật mình. Ủa, bác, bác tịnh, bác sao, sao lại đánh em nó thế chứ? Lão Tịnh lúc này thì trừng mắt, rồi gằn giọng chửi động. Cái tiền sư nhà mày, mày mang cái thứ chó đó về mà ăn, mà nuốt đi. Mày có biết là những thứ mà mày bán đi, nó quý giá với tào cỡ nào không hả? Thằng nghịch tử nhà mày, tiền sư bố nhà mày, rời ơi là rời. Lão Tịnh lại vung tay, chụp lấy cái bát rồi ném thẳng về phía của quân. May sao hắn đã vội né kịp. Cái bát đập thẳng xuống đất, đánh choảng một tiếng lớn. Quân thấy vậy thì hốt hoảng đứng dậy Run run rồi bước lại gần Bố Bố, bố, bố làm sao vậy ạ thế, thế, Đồ thế chả cũ rồi Thế còn xài làm gì còn, còn, mang, còn mang sang bố cái mới đây này Lão tịnh tức đến tím tái cả mặt Đoạn vung tay toan chụp lấy cái đĩa Mà ném tới thì hạ béo Đã nhanh chóng chụp tay của lão lại Trời ơi bác tĩnh Bác tịnh bác bình tĩnh đã Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh Thằng nghịch tử này Tôi phải giết nó thì mới hả giận được Tiền sử bố nhà mày Kỳ vật của tao với mẹ mày Mà mày cũng dám mang đi bán Rồi mày mang mấy cái thứ chó này sang Mày Mày mang sang rồi mày lại bảo tao là khi nào chết Thì cho mày mảnh đất trống Ở phía sau à Rời ơi thằng súc sinh Lão tịnh gào thét Chỉ rủa thậm tệ Thằng quân thấy vậy thì hậm hực rồi lên tiếng chửi lại Thế ông không lấy thì thôi Không cho thì thôi tôi cũng đếch cần có từ đây về sau có chết tôi cũng chẳng sang đây làm gì còn đất đai nhà cửa ông để đấy mà cho lão hùng ăn giọng gì thì ăn tôi tôi thì tôi đếch cần nữa nói đoạn hắn hậm hực rồi dắt chiếc xe đạp đi mất hút lão tịnh gằn giọng chửi theo lão còn thề độc rằng có chết cũng phải về bắt chết cái thằng nghịch tử ấy đi theo xuống dưới suối vàng mà dạy dỗ Vợ chồng của anh Hùng về thì biết chuyện, mới hậm hực đi sang rồi chửi cho thằng em út mình một trận cho ra ngô ra khoai. Sau đợt ấy, mấy tháng thì Lão Tịnh cũng đã đổ bệnh mà yếu dần. Đêm khuya hôm ấy, Lão Tịnh bỗng lại nổi cơn sốt lạnh toát cả sống lưng, cả người run lên cầm cập. Thằng dần nằm sát ở bên ấy, thì thấy vậy liền ngồi dậy lấy chăn đắp kéo lên đắp giữa cổ. Lúc nào Lão Tịnh mê man, đánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa. Thì thấy có mấy bóng đen đang đứng tụ tập trước cửa nhà Lão tịnh run run đưa mắt nhìn cho thật kỹ Thì mới giật mình khi chồng thấy bên ngoài là ông bà cụ thân sinh ra lão Đoạn lại có thêm những người thân đã mất của lão cũng đứng tụ tập đông đủ trước cửa Ấy lúc này lão tịnh đưa tay run run chỉ về phía ngoài cửa Nhưng thằng dân lại không hiểu chuyện gì Thì liền đi vào bên trong gọi bố mẹ đi ra bên ngoài Anh Hùng đưa mắt nhìn Thì thấy con ngươi của Lão Tịnh đã đứng chồng, Hơi thở yếu ớt Có lúc hấp hối Lão bệnh mấy tháng nay Chẳng có còn ăn uống được gì Nên người cũng đã khô quắt lại Chỉ còn có xương bọc da Anh Hùng thở dài rồi đưa mắt nhìn bố Chị Dung cũng rưng rưng Bố ơi Bố bố làm sao vậy hả bố Anh Hùng cũng ngồi bên cạnh Lão Tịnh lại đưa tay Cầm chắc lấy tay của anh mà siết chặt Trong mắt của lão giờ đây bên ngoài cửa Lại lù lù xuất hiện hai cái bóng đen Với hiện thân dị hợm Một người là đầu trâu thân người Một người là thân người đầu ngựa Cả hai tay cầm xích dài Tay kia cầm ráo nhọn Đầu đó còn có hai người thân mặc áo quần Đầu đội mũ lớn Hai cái lưỡi thề dài ra quá ngực Một người thì trắng bạch Một người thì đen xì xì Nhìn thấy bốn người này xuất hiện lập tức những bóng người thân của lão tịnh liền đứng lùi lại Đầu đó lão tịnh còn trông thấy vợ lão Đang đứng bên ngoài mà đưa mắt nhìn vào trong Biết quỷ sứ dẫn người đến bắt mình đi Lão tịnh thoáng run lên cầm cập liên hồi Lão siết chặt tay anh hùng rồi thều thảo nói Bố Bố cho anh cái nhà này Vợ chồng anh vợ chồng anh dáng mà nuôi thẳng dần khôn lớn anh hùng nghe thấy vậy thì rưng rưng nước mắt đoạn mếu máo gật gù vâng bố bố ơi lão tịnh lại lấy hơi lên đoạn chỉ tay ra ngoài vách mảnh đất bên dưới mảnh đất bố có trồn cái giường cái giường vàng anh đào lên đào lên cho thằng quân cái giường vàng cho thằng quân vâng bố ơi bố còn còn biết rồi bố ạ lão tịnh trận ngược hai mắt đoạn rít lấy một hơi dài đưa tay cầm chặt lấy tay của thằng dần lão lại thều thào yếu ớt mảnh đất mảnh đất ông nội cho con cho con làm quà Làm quả để sau này lấy vợ Lão Tịnh vừa nói dứt câu Thì trợn mắt đứng chồng Cả người cứ cứng đờ dãy mạnh lên Bên ngoài quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa Cùng với hắc bạch vô thường Lập tức ập vào Đọc lên một tràng ngôn ngữ Rồi vung dây sắt Quấn lấy hồn thể của lão Tịnh Kéo ra khỏi thân xác Sau đó thì mờ mờ ảo ảo Biến mất cùng với những vong hồn còn lại Suốt mấy ngày liên tiếp, đám tang của lão Tịnh, người ra vào tất bật nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy vợ chồng của thằng Quân, con trai út của lão sang nhà chịu tang. Anh Hùng lại năm lần bảy lượt cho thằng dần chạy sang gọi Quân, nhưng tuyệt nhiên đều bị vợ chồng nhà nó đuổi thằng cổ. Điều này cũng khiến cho Hùng tức đến nỗi không có kìm được mà phải sang đứng trước nhà mà chửi rủa. Thấy độ gần đây, ngay đầu chúng nó có việc gì đó phải lên trên huyện. Mãi cho đến ngày đưa cái sắc của ông cụ gia đồng Thì thằng quân mới từ đằng xa mà nhìn tới Khác với sự buồn giàu tiếc thương của vợ chồng anh hùng Vợ chồng quân lại bắt đầu cuống cuồng lo sợ Nó nghĩ lại từng tiếng chửi rủa của lão tịnh lúc còn sống Mà vô cùng hoang mang sợ sệt Ả Xuân thấy chồng đi về với vẻ mặt lo lắng Đoạn lên tiếng hỏi Làm sao thế? Đã mang ông ấy đi chôn chưa? Rồi vừa thấy bên nhà lão hùng Người đưa tiễn khiêng quang tài đi chôn rồi Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy lo lắm bà À nghe thì biết chồng mình đang nói chuyện gì Tặc lưỡi rồi chua ngoa Ôi, Mà kể ra thì cũng hay nhá Con thì đứa thương đứa ghét Thế bao nhiêu là gia tài Mảnh đất Với căn nhà từ đường đều rơi vào tay của lão hùng hết Thế còn ông thì có cái quái gì Lại còn thề độc khi nào chết Sẽ về kéo chết theo Ai đời bố con với nhau Lại buông lời như vậy, tôi là tôi thấy bố anh không phải nói đùa đâu đấy nhá. Cũng vì cái việc hôm ấy mà ông đổ bệnh đến chết đi đấy. Anh liệu làm sao thì liệu. Quân nghe thấy cũng tái hết cả mặt mày. Hắn ngẫm nghĩ thì thấy lời của vợ mình nói cũng đúng. Bởi cũng từ cái vụ ấy mà lão tịnh đã đổ bệnh nặng rồi yếu dần yếu mòn đến lúc chết. Hắn lại nghe đầu có người lúc chết khi đi mang oán hận. Thì sẽ thành ra hóa quỷ Mà một khi đã hóa quỷ Thì nhất định sẽ quay về Để tìm bắt được cho người nhà Mà nó thù hận khi còn sống Hắn nghĩ đến việc Lão tịnh bố của mình Mà giận quá hóa quỷ Về bắt chết cả vợ chồng của lão Thì dùng mình khiếp đảm. Đoạn run run giọng quay sang nói với vợ Này thế, thế làm như thế nào bây giờ Ông ấy mà hóa quỷ Thì về vật chết vợ chồng mình thật đấy Khi sống đã hung dữ chửi rủa như thế rồi. Liệu chết đi thì thành quỷ? Quỷ có phải không? À Xuân nghe vậy thì cũng tặc lưỡi. Đoạn liếc mắt ngang dọc. Sau đó thì nghe dùng mình. Vì tưởng tượng ra cái cảnh tượng lão tịnh hóa quỷ. Cứ lờn vờn ám hại vợ chồng à. Này, ở làng bên. Con lão thầy Pháp nghe đâu cũng làm bùa trấn yểm, Hay, hay ông sang bên đó xem như thế nào đi. Quân nghe thấy thì nghiêm mặt. Bùa chấn yểm Ừ Thế bây giờ người chết thì chỉ có dùng bùa để mà chấn thôi Thế ông muốn làm cách nào nào Hay muốn chết theo xuống dưới Để mà năn nỉ ông ấy à ừ, Nhưng mà Nhưng mà như thế thì có được hay không gì Được hay không thì cũng phải làm Ông không làm thì tôi làm thân tôi vậy Có chết thì ông đi mà chết một mình đi Nghe vậy thì quân cũng hoảng lắm Hắn run run nhìn ra bên ngoài cửa Đoạn tặc lưỡi rồi thở dài đôi ba lần Sau lại cũng ậm ừ nghe theo lời vợ mình Đến sáng ngày hôm sau Vợ chồng chúng nó lần mò thế nào Lại tìm đến được nhà của lão thầy Phú ở làng bên Chuyên làm bùa pháp thư yểm người khác Nổi tiếng gian manh, thâm hiểm nhất ở cái làng bên Lão Phú đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trước cửa Mặt trời vẫn còn chưa lên quá đầu Thì vợ chồng quân đã mò tới trước cửa Đứng ngó nghiêng nhìn vào bên trong rồi lên tiếng gọi thầy phú ơi thầy phú có nhà không lão phú ngồi vắt chân lên ghế tay quấn lấy điếu thuốc dê toàn nghe thấy tiếng gọi thì liền đánh mắt nhìn ra bên ngoài thấy có hai người đang đứng lấp ló ở đó thì lão phú với nhếch mép lẩm bẩm <cười> tới rồi sao <cười> đã bảo hôm nay có lộc rồi mà lại <cười> bên ngoài Giọng của con Ả Xuân cứ che chóe gọi lớn. Lão Phú đứng phát dậy, rồi đi thẳng ra ngoài cổng, mặt tươi cười như đón khách quý. Ây, tôi đây, tôi đây. nay có khách quý đến thăm đấy hơ. Huh? Cánh cổng gỗ từ từ mở ra vào bên trong. Đứng trước mặt vợ chồng quân là lão già khoảng độ 60 tuổi hơn. Tóc búi cao lấm chấm muối tiêu. Mắt lươn tai rơi, mỏ chuột. Đang nhìn về phía cả hai Mà cười cười để lộ ra cái hàm răng vàng khè bên trong ấy lúc này Xuân mới lên tiếng Dạ Thầy đây Có phải là thầy Phú không ạ Lão Phú gật đầu Vâng chính tôi đây ạ Thế cô cậu đến đây có việc gì mà sớm thế À dạ Chả giấu gì thầy Dạ đến nhà thầy bùa Chả làm bùa thì đến làm gì chứ à thầy <cười> Nghe vậy Lão Phú lại cười lên hề hề, đoạn lại mời cả hai vào bên trong rồi ngồi ở trên bộ bàn ghế gỗ trước sân nhà. Lão Phú lên tiếng hỏi chuyện vợ chồng quân, thì vợ chồng quân cũng kể lại toàn bộ sự việc cho lão ấy nghe. Nghe xong thì lại lên tiếng thỏ thẻ. Thế bây giờ thầy có cách nào cho hồn của ông ấy không về bắt chết vợ chồng tôi là được, còn không thì làm cách nào mà chấn yểm ông ấy ngoài mộ luôn thì lại càng tốt ạ. Lão Phú ngay vậy thì lườm mắt, chẹp chẹp cái miệng, đưa tay cầm lấy tách trà rồi nhấp một ngụm. ai đời con cháu lại đi điểm lại cha mình, ừ, như vậy bất hiếu, quả là bất hiếu. Nghe vậy thì cả hai đều sượng mặt khó xử. Ấy lúc này thì lão Phú lại nhịp nhịp mấy đầu ngón tay lên trên mặt bàn, lão liên tục thở dài, ra điều bất mãn. Con ả vốn mưu mẹo buôn bán lâu nay trên huyện cũng biết chút lễ nghĩa. Đoạn ả cười cười rồi lấy bên trong lưng quần ra cái túi nhỏ. Bên trong dùng dịch mấy thòi vàng rồi rúi vào tay của lão thầy. Thầy xem xem có giúp được nhà tôi không chứ. Chứ độ này chuyện làm ăn buôn bán nhà tôi trên huyện cũng kiếm được kha khá. Thế để ông ấy về bắt chết thì là có mà hết của cải làm ra. Như thế thì lại để cho ai chứ. Đây... Tôi gửi thầy chút bạc lẻ Đoạn xong chuyện lại gửi thêm Thầy xem xem có giúp được hay không ạ Lão Phú đưa tay cầm lấy cái túi sờ sờ Thì cảm nhận được bên trong Cũng phải có đến bốn thỏi vàng lạnh lạnh Lão nhếch mép cười cười Đoạn lên tiếng uhm, Thế lời thề đọc không phải là lúc nào cũng ứng nghiệm Nhưng lời thề của ông lão nhà các người thì lại khác Ông ấy vì tức giận quá mà đổ bệnh Tôi lại thấy trên ấn đường của hai người Có vệt đen kia kìa E rằng sắp phải gặp phải chuyện chẳng lành trước mắt đâu Thôi thì phận làm người học đạo như tôi Làm sao thấy chết mà không cứu chứ Nghe lão Phú nói như vậy Thì vợ chồng quân nhìn nhau mừng húm Rồi dối rít mà cảm ơn Lúc này lão Phú lại liếc ngang liếc dọc Rồi nhách lên một bên mép mà cười nham hiểm Lão thở dài một hơi đứng bật dậy lên tiếng bảo cả hai đi theo mình đi vào bên trong gian chính vợ chồng quân nghe vậy thì cũng gión rén đứng dậy rồi đi theo vào bên trong vừa bước vào gian chính thì cả hai chợt dùng mình lên mấy cái bởi sự u ám của những thứ bên trong xung quanh được dán đầy những lá bùa vàng đỏ đâu đó còn treo những hình nhân bằng rơm lơ lửng tựa như đúng như một người đang treo cổ trên sàn nhà vậy Lão Phú đi nhanh đến bên cái ban thờ Bên trên có đặt một tấm gỗ lớn Với ba chữ ngoạch ngoạc Trông rất kỳ dị Xuân tò mò hỏi thì lão chỉ có đáp rằng Cái đấy là tấm mộc tổ sư của bồn đạo Mà lão đang theo học Lão mở cánh cửa tủ Đoạn lục lọi bên trong một lúc rồi Mang ra cái hộp gỗ nhỏ bụi bặm bám đầy bên ngoài Lão đi tới đặt hộp gỗ ấy lên bàn Cả hai thấy vậy cũng sợ sệt, đi tới đưa mắt nhìn chằm chằm về phía của lão Phú. Lúc này thì lão mới từ từ mở nắp hộp ra. À ơi <cười> Lâu nay ta đã hành thiện tích đức, không có chấn yểm ai, nên những thứ này không có dùng đến. <cười> lão Phú mở bật cái nắp hộp ra bên ngoài, bên trong là những thứ linh tinh quái dị. Đoạn lão đưa tay cầm lấy ba cây đinh nhọn có màu bạc. trên thân cây đinh đó có khắc những dòng chữ nhỏ li ti rồi đưa cho quân đây đinh bạc tôi đã khắc chú yểm lên trên này rồi lại còn ngâm qua máu chó mực trong bảy bảy bốn mươi ngày <cười> nói đoạn lão lại mang ra hai tấm bùa có in hình con hổ lớn đang nhe nanh múa vuốt vẻ mặt vô cùng hung tợn xung quanh người con hổ lại có những ký tự ngoằn ngoèo bùa chú khác cầm lấy hai tấm bùa với ba cây đinh mà run lên cầm cập rồi đưa mắt nhìn về phía của lão phú thầy ơi cái này cái này làm làm sao mà <cười> cậu cứ mang ba cây đinh này về hai cây đóng thẳng vào trong nắp quan tải một trên đầu một dưới chân còn lại một cây thì cậu gói vào trong tấm bùa này rồi chôn trước tấm bia mộ thứ này sẽ giam giữ vong hồn kia nằm yên bên dưới nấm mộ trong vòng bốn mươi chín ngày sẽ không bao giờ lên được trần thế trong vòng bốn mươi chín ngày này cô cậu phải liên tục đổ thêm máu chó mực xuống nơi đã chôn tấm bùa có gói đinh bạc này bên trong ấy là để tăng thêm sức mạnh cho lá bùa sau khi tưới đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày thì không cần phải làm thêm gì mà vong hồn kia Cũng sẽ bị chấn yểm bên dưới ngồi mộ mà không thể tài nào có thể ngóc lên được. Trừ khi phép của ta sẽ bị phá đi mà thôi. <cười> Quân nghe vậy thì tái hết cả mặt mày. Hắn nuốt nước bọt liên tục rồi đưa mắt run run nhìn sang bên vợ. Xuân lúc này mặt cũng tím tái, cắt không còn một giọt máu. Nhưng nhanh chóng con ả đã lấy đi lại được bình tĩnh. À tặc lưỡi rồi gật gù mấy cái Lúc này Lão Phú lại nói tiếp Còn một tấm bùa nữa Mang về mà dán trước cửa nhà đi Chẳng may vong hồn ông ấy có thoát ra được Thì cũng chẳng thể nào mà vào nhà ám hại được cô cậu đâu <cười> Xuân lúc này mới sáng rực mắt Đoạn cười à, Dạ thầy quả là cao tay ấn ạ Lại còn chu đáo quá Thảo nào tiếng lành lại đồn xa Chuyến tới con lại đi buôn ở trên huyện về, con mang sang thầy chút lễ, mong thầy giúp vợ chồng con về sau ạ. <cười> thế thì có việc gì cần thì cứ đếm tìm ta nhá, cửa nhà này lúc nào cũng rộng mở. <cười> cứ thế, vợ chồng quân lại ngồi nói thêm đôi ba câu, rồi cũng xin phép ra về để chuẩn bị cho cái việc mặt trời đất bất dung thứ đêm này. Trời đêm nay kéo mây mờ che khuất ánh trăng tròn trên cao, gió rít lên từng tiếng qua khe cửa gỗ. Quân ngồi thấp thỏm bên trong nhà, vẻ mặt đăm chiêu, lo âu liên tục rít lên từng hơi thuốc lào để giữ được bình tĩnh. Mắt liên tục đánh tới đánh lui, nhìn đồng hồ nhưng dường như đêm nay thời gian lại đang trôi chậm hơn. Hắn ngồi cả buổi trời nhưng đồng hồ chỉ vừa mới điểm 9 giờ đêm. Ấy lại đi ra đi vào chắp tay sau lưng thở dài thở ngắn Xuân đang ngồi tính sổ sách tiền vốn Tiền lời của trong chuyến đi buôn vừa rồi trên huyện Thấy quân cứ thấp thỏm thì lên tiếng Này ông làm gì mà như gà mắc đẻ như thế kia Mắc đẻ là mắc đẻ như thế nào Cái chuyện này là chuyện lớn đấy chẳng phải đùa đâu Phải đào cả mồ ông già lên đấy Ai đời con cái lại đào mồ quốc mã bố mẹ mình lên Xuân nghe vậy thì đập cây viết xuống dưới bàn, đoạn quay sang chèo chéo. Thế ai đời bố mẹ chết lại đòi về vật chết con cháu chứ? Thế bây giờ muốn đào mồ quốc mã hay là muốn chết theo ông già chứ hả Quân nghe thì tặc lưỡi, rồi thở dài quay người đi nhanh ra bên ngoài. Ở, được rồi, không có còn lèm bèm nữa, chốc tôi đi được chưa? Hắn nói dứt lời thì liếc sang với tay chụp lấy chai rượu nốc lấy mấy hơi. À xuân lại chề môi nhún mỏ. Sau lại quay sang làm tiếp vài việc còn đang giang dở. Bẵng đi một thời gian thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Quân đứng bật dậy rồi thở dài một hơi. Hắn với tay vác cuốc sẻng rồi vác lên trên vai. Tay kia lại cầm theo mấy thứ bùa của lão phú đã đưa. Đi một đoạn ngắn từ nhà hắn ra ngoài mộ khoảng đâu chừng 10 phút. Hắn đứng trước nấm mộ đất của lão tịnh, rồi đánh mắt nhìn xuống tấm bia mộ với mấy chữ sơ xài. Hắn đọc lầm bầm trên tấm bia, sau lại có dòng chữ con trai cả lập mộ thì lại nhếch mép. <cười> còn cả lập mộ, ừ thì con cả, ăn gia tài, gia nghiệp thì phải lập mộ chứ còn ai chứ. <cười> Dứt lời, hắn thở dài đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trời lúc này tối đen như mực. Trăng trên cao đã bị mây đen che mờ trời đêm nay không có gió. Nhưng hắn lại cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng. Tay với lấy cái đuốc rồi lại run lên cầm cập Hai chân như đứng không vững. Hắn lại chắp tay vào. Ông già, ông đừng có trách tôi. Là, là do, do ông đòi bắt tôi trước đấy nhá Dạ, do ông cả đấy. Dứt lời, thì tay của hắn run run. nhấc cái cuốc lên cao, toàn buông xuống. Nhưng rồi đã khựng lại. nghiến chặt răng như không nỡ xuống tay. Hắn nuốt nước bọt mấy lần. Đoạn lúc này thì hít lấy một hơi thật dài. Rồi trợn ngược mắt vung tay lên từ trên cao. Bổ mạnh cái cuốc xuống thẳng nấm mộ. Lưỡi cuốc bổ thẳng xuống mặt đất đánh phập một tiếng. Quần hốt hoảng buông tay. Rồi run lên bần bật đứng lùi lại. Đưa ánh mắt nhìn cái cuốc đang găm chặt ở chân mộ bố mình. Hắn lại thở lên từng hơi gấp gáp. Toàn quay người muốn bỏ chạy. Thì trong đầu lại nghĩ tới cái cảnh lão tịnh Đang trong hình hài của một con quỷ Đến bắt chết vợ chồng Hắn lập tức hựng lại ngay Sau khi nghĩ về vợ chồng Hùng Đã được lão tịnh cho căn nhà Và mảnh đất Thì lòng đố kỵ đã lại nổi lên Ấy lại có sẵn men rượu trong người Hắn quay phát lại Lao tới vung tay chụp lấy cái cuốc Rồi gằn giọng: Ông già tôi không làm vậy Thì ông sẽ phải bắt chết tôi phải không Ông cũng chẳng yêu thương gì tôi cả ông chết để lại của cải cho lão hùng còn tôi tôi thì ông bỏ thí bỏ thí phải không <cười> lời vừa dứt quân lại vung cuốc bổ xuống từng nhát cuốc bổ mạnh vào nấm mộ của lão tịnh liên tiếp lúc này trời lại kéo rông lớn mây đen che kín hết cả bầu trời tiếng gió lớn rít qua bên tai khiến cho quân đôi chút khựng lại hoảng sợ nhưng lúc này nấm mộ đã bị nó đào bới lên hết một nửa cũng chẳng thể dừng lại được nữa giữa đồng không mông quạnh bóng của một thằng con nghịch tờ đang buông từng nhắc quốc bổ xuống đào mồ quốc mã chính búi ruột của mình khiến cho trời cao cũng nổi giận kéo mây gọi sấm từng tiếng ầm ầm mà vang cả một góc trời quân đào một lúc thì cái nắp quan tài cũng đã lộ ra nó lao nhanh xuống dưới bên dưới rồi run run tay Móc lấy hai cái cây đinh bạc của lão phú đã đưa thở hắt ra một hơi bên ngoài Đoạn lại đánh ánh mắt xung quanh một lần để chắc chắn không có ai phát hiện Hắn run run đưa tay đặt lấy cây đinh ở trên đầu nắp quan tài Đoạn run run tay nhấc cao cái búa sau đó chừng mắt rồi thét lên một tiếng <cười> Tiếng búa chạm vào đầu đinh khô khốc vang lên Lúc này đây cây đinh đã bị đóng xuống nắp quan tài một phần Tiếng sấm từ trên cao cũng dền vang Rồi đánh ẩm một phát lóe lên khắp cả một bầu trời soi rõ khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi Lấm lem bùn đất của thằng con nghịch tử Đang tự mình đóng đinh chấn yểm của cha mình Quân lại vung tay giáng xuống từng nhát búa khô khốc Một tiếng sấm lớn đã đánh xuống Cũng là vào cái cây đinh thứ hai Găm chặt xuống lút cả cái đầu Xuống bên dưới nắp quan tài của lão tỉnh Vừa lúc này cũng có một tiếng rên thảm thiết của ai đó Vang lên trong tiếng gió Tiếng rên kia khiến cho quân phải giật bắn mình Vội vã leo nhanh lên trên Ném cái búa ra ngoài đất Hắn đánh mắt nhìn xung quanh Rồi bất chợt lạnh cười lên khẳng khạc. <cười> ông già là do ông tự chuốc lấy đấy <cười> Dứt lời Nó lại lấy cái sàng Rồi hì hục múc lấy từng sàng đất lấp xuống bên dưới Trời cao như đang nổi lên cơn thịnh nộ Sấm lớn đánh xuống liên hoàn Khiến cho quân sợ hãi lại càng co do Hắn chôn vội tấm bùa Có bọc cây đinh bạc xuống dưới tấm bia mộ Xong xuôi thì ngồi vật ra Mặt thở hồng hộc Hắn lại cười lên khẳng khẳng Đoạn lại đứng bật dậy Thở hắt ra mấy hơi Toàn thân ướt súng mồ hôi Với tay vác lấy cái cuốc sẻng Lên trên vai rồi nhanh chóng đi trở về nhà Vừa đi hắn vừa ngước mặt Nhìn lên trên trời Đang nổ sấm như muốn thách thức thiên địa Về cái việc làm trời không dung, đất không tha của mình. Mãi cho đến ngày thứ ba, vợ chồng của anh Hùng tay sách, tay mang đầy đủ những thứ lễ vật, bánh trái, hương đèn, thằng dần trên tay còn bế lấy con gà trống đang tiến về phía ngôi mộ. Hôm kia, là ngày mở cửa mả của lão Tịnh, quan niệm dân gian cho rằng sau khi làm cái lễ này thì vong hồn của người chết sẽ được trở về nhà. Anh Hùng đứng sắp đổ lễ trước tấm bia mộ, rưng rưng nước mắt rồi lên tiếng lẩm bẩm. Này vợ chồng con đến để làm lễ mở cửa mả cho bố. Như vậy suốt mấy ngày đám tang của bố cho tới ngày hôm nay, chẳng thấy mặt mũi chú út, nó sang bố ạ. Ơi, thằng nghịch tử ấy, chắc nó giận bố vì lần trước, sang bị bố đánh đấy. Chị Dung cũng rưng rưng nước mắt rồi vừa bày đồ cúng vừa lên tiếng than trách. Thằng Út nó giận bố, giận vợ chồng con chiếm căn nhà từ đường. Ở giờ chúng con cũng chả biết nói làm sao ấy. Ấy cái dương vàng bố bảo chia cho nó, bây giờ chúng con cứ để đấy. Khi nào nó biết sai, biết hối lỗi thì chúng con mới đưa. Bố sống khôn thác thiêng thì bố cũng hiểu cho vợ chồng con à, là do thằng Út nó tệ bạc quá nên chúng con mới làm như vậy. Chứ chẳng phải là muốn ăn luôn số vàng ấy đâu bố ạ. chúng con vẫn cứ để riêng ra mà cả hai thắp mấy nén hương xong có đôi vị sư cũng đã đến cúng cái lễ mở cửa mà cho lão tịch nhưng khi đến lúc thả con gà cho nó chạy vòng vòng thì mãi vẫn chưa được hai vòng thì đã lăn đùng ra đất rồi dãy lên đành đạch hai mắt của con gà trợn ngược lên miệng thì kêu lên từng những tiếng quang quác như bị thứ gì đó bóp chặt vào cổ anh hùng thấy vậy thì cũng hốt hoảng đứng bật dậy lao tới chỗ con gà Thì giật mình khựng lại và chân run lên cầm cập, bước không có nổi. Lúc này đây từ hai mắt và mũi của con gà trống chảy ra hai dòng máu tươi. Nó dãy lên đành đạch rồi chết cứng ở bên dưới nấm mộ. Hai vị sư thầy thấy chuyện lạ cũng hốt hoảng mà đi tới. Chứng kiến cái chết kinh dị của con gà thì đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Anh Hùng quay sang run run dạo. Thầy ơi, ơi cái cái chuyện này, chuyện này là... A-di-đà Phật, chuyện này chúng tôi cũng chưa chứng kiến qua bao giờ. E rằng nhà ta đang gặp phải chuyện, thí chủ nên đi tìm người để giải giúp. Chị Dung cũng đi tới đưa mắt hốt hoảng nhìn về phía con gà trống đã chết cứng, đoạn lên tiếng. Thầy ơi, thầy xem xem có giúp được nhà con việc này không ạ? Thiện tài, thiện tài. Mong thí chủ hiểu cho, chúng tôi chỉ là người học Phật, chưa được bao lâu. phàm những chuyện này chúng tôi không đủ đạo hạnh để có thể hiểu rõ được thâm sâu của chuyện này duy chỉ có tụng niệm gửi lời vãng sinh cho vong linh bên dưới theo ánh sáng của chư phật để sớm ngày siêu sinh tịnh độ vợ chồng của anh hùng nghe thấy thế thì chỉ biết cúi đầu cảm tạ đoạn lo lắng nhìn về phía con gà trống nằm chết tươi ở dưới trước nấm mộ thằng dần cũng cứ đứng dương mắt mà nhìn chằm chằm chẳng hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra đến hôm ấy anh hùng nằm chằn chọc ở trên cái phản gỗ suy nghĩ về chuyện lúc sáng mà chẳng thể nào ngủ được bên ngoài gió hiu hiu thổi vào nghe đâu đó có tiếng khóc than của ai từ cõi xa xăm vọng về bên ngoài nấm mồ của lão tịnh bóng của thằng quân đang lấp ló lén lút quan sát xung quanh đoạn đi lại nhanh đến trước nấm mộ rồi lôi bọc máu chó mực mà tưới lên chỗ đêm qua Nó đã chôn lá bùa, sau đó thì vội vội vàng vàng bỏ đi. Ấy lúc này bên dưới nấm mộ, tiếng của lão tịnh lại đau đớn vang lên. Hồn thể của lão mờ mờ ảo ảo hiện lên trên nấm mộ. Đoạn nằm vật xuống đất mà đau đớn oằn mình kêu gào. Xung quanh người chi chít những cây đinh lớn đang găm sâu vào trong da thịt. Hồn của lão tịnh ôm lấy thân người rồi gào thét rên rỉ. Đoạn lại cố gắng đưa tay nhổ lấy từng cây đinh trên người. Thì những cây đinh kia lại găm chặt hơn vào sâu bên trong. quá! quá Lão Tịnh ẩn mình dãy dụa từng đợt trên mặt đất. Đoạn cố gắng bò về nhà để báo tin cho anh Hùng. Nhưng chưa bò được mấy bước... Thì có tiếng hổ gầm vang lên. Lão tịnh nghe thấy tiếng hổ gầm thì hốt hoảng khựng lại. Đoạn quay người đưa mắt mà nhìn về phía sau. Thì khiếp đảm khi trông thấy có một con hổ lớn. Đang ngồi thù lù ở trên nấm mộ. hai mắt của nó mở trừng trừng nhìn về phía của lão tịnh mà gầm gừ lão run run chắp hai tay mà van xin tha tha cho tôi tôi xin ông 30. ông ba mươi tha cho tôi tôi lại ông 30. tôi lại thần 30. mươi lúc này con hổ nhảy bổ tới đứng trước mặt của lão tịnh rồi há mồm gầm lên một tiếng thị uy tưởng chừng như muốn nuốt chừng lão vào trong bụng lão tịnh hốt hoảng quỳ xuống lại lục van xin con hổ lại gầm gừ Rồi đi vòng quanh như muốn canh chừng không cho lão tịnh đi khỏi nơi này Lão cũng biết Đoạn lại vội vã mà bò về phía của nấm mộ Rồi co do ở bên trên đầu ngôi mộ Tay ôm lấy thân thể chi chít Cái đinh nhọn miệng thì không ngừng rên gì khóc lóc ơi Quân ơi Cứu bố chúng mày ơi cứu bố với Bố có làm gì nên tội đâu sao lại yểm hại bố như thế này chứ lúc này vong hồn của lão tịnh còn chưa nhận ra được chính thằng con quân con trai út của lão đã trấn yểm lão ấy khi còn người chết thì ba hồn bảy phách đều là nam chín phách nếu là nữ sẽ được khai mở âm quan biết hết mọi chuyện nhưng trong mấy ngày đầu tiên khi mới chết đi thì thần thức của họ sẽ vẫn còn ma mị chưa được khai thông Cho nên vong hồn sau ba ngày chết trở về Sẽ không biết mình chết Tiềm thức vẫn còn ngỡ rằng mình còn đang sống Cứ thế Lão Tịnh cứ ngồi co do bên trong nấm mồ Ôm lấy cơ thể đau nhức của mình Mãi chẳng thể nào thoát ra được bên ngoài Bởi bóng con hồ kia Cứ lờn vờ nằm canh chừng Ngày mở cửa mộ Nhưng chẳng thể nào mà về được đến nhà Mãi đến đêm ngày hôm sau Thằng quân lại rón rén băng băng đi trong đêm tối, đến trước nấm mộ. Thằng nghịch từ này nó còn chẳng thắp lấy cho lão một nén hương để đáp nghĩa sinh thành. Vậy nó cứ đến rồi tưới máu chó mực xuống bên dưới nấm mộ rồi quay lưng bỏ đi. Mà mỗi lần như thế thì lão tịnh nằm bên dưới chỉ thấy được cái bóng đen đang hãm hại mình. Chứ chẳng tài nào nhận ra được kia chính là thằng con trai út. Nỗi khổ mỗi khi máu chó được tưới xuống thì Lão Tịnh lại cảm nhận như có ai đó đang tưới nước sôi lên toàn thân thể của mình. Những cây đinh lại rung lắc rồi găm chặt hơn. Lão Tịnh khóc lóc đau đớn, gào thét còn kinh hơn đêm hôm trước. Lão còn cố gắng bò lên trên nhưng vừa mới trông thấy bóng của con hổ ẩn hiện trên hư ảnh của tấm phù đang bao trùm xung quanh thì lại sợ sệt rồi ngồi co do gào khóc giữa đêm u tối. Đêm hôm ấy, anh Hùng lại nằm ở bên cái phản trước gian chính Tay gác lên trên chán, rồi nằm miên man suy nghĩ Vốn cái chuyện con gà chết lúc mở cửa mà không tài nào dứt khỏi tâm trí của anh Nằm lim dim một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay Bỗng bên tai lại vang lên tiếng khóc nức nở của lão trệt Hùng ơi, mày cứu bố Hùng ơi Hùng ơi, cứu bố với Tiếng khóc than ngày một to, khiến cho anh hùng choàng tỉnh rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Bên tai lại văng vẳng tiếng khóc than kêu cứu của cha mình. Bố ơi, là bố về phải không ạ? Mày cứu bố với, cứu bố con ơi! Tiếng khóc bên ngoài cửa sổ ngày một lớn, đoạn anh hùng hốt hoảng mở toang cánh cửa thì chết điếng khi thấy lão tịnh đang đứng ở bên ngoài. Dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy bố mình đang mặc trên người bộ đồ cũ mà trước khi tắt thở. Càng kinh hãi hơn khi thấy toàn thân của lão tịnh bị găm đầy những cây đinh màu bạc. Đặc biệt là giữa trán của lão tịnh có một cây đinh bạc dài khoảng 2 tấc đang găm chặt vào rồi lập lòe rực sáng. Nhìn xuống bên dưới thì toàn thân của lão tịnh chi chít vết thương. Quần áo có đôi chút rách nát, khắp người đều đinh găm chặt. và những vết cào xé bố ơi bố bị làm sao vậy hả bố bố ơi lão tịnh đứng từ xa rồi khóc lóc mếu máo tiếng của con hổ vẫn cứ vang lên xung quanh mày cứu bố mày sao gọi thằng quân rồi anh em chúng mày đến cứu bố đi người ta ác lắm người ta trấn yểm bùa con hổ canh mộ bố không cho bố về nhà Đang nói chưa dứt câu Thì tiếng của con hổ lớn từ đâu đã gầm lên Lão Tịnh vừa nghe thấy thì hốt hoảng Quay người xung quanh nhìn Toàn lao người chạy về phía của anh hùng Thì bóng một con hổ lớn Từ bên trong bóng tối xuất hiện Nhảy bổ tới vồ lấy lão Tịnh Rồi lập tức kéo lê vong hồn của lão Biến mất vào trong màn đêm u tối Anh hùng trông thấy cảnh tượng con hổ lớn Đang gặm lấy bố của mình Thì chạy đi hớt hải Lập tức lao nhanh ra ngoài rồi hét lớn Bố, ơi, bố Bố! Ơi. Lúc này anh Hùng lại giật mình thêm một lần nữa rồi tỉnh giấc. Ngồi bật dậy thở hồng hợp, đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì thấy mình vừa đang nằm ở trong nhà. Bên ngoài trời vẫn còn tối mịt đoạn đưa mắt nhìn đồng hồ thì bấy giờ mới chỉ có 3 giờ 45 phút sáng. Nghe tiếng thét lớn của chồng mình, chị Dung từ trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Thấy anh Hùng đang ngồi thở dốc từng hơi thì mới vội vàng hỏi tới chuyện. Anh Hùng nước nứt bọt rồi ngập ngừng run run rằm. Vừa rồi bố về đấy Bố bảo rằng bị người ta chấn yểm. Người ta chấn yểm bố. Em ơi, người ta chấn yểm bố rồi. Chị Dung nghe thấy thì tái hết cả mặt. Đoạn lắp bắp. Làm sao, làm sao mà như thế được. Bố, bố có bị làm sao, làm... Anh Hùng lại mếu máu. Nước mắt rưng rưng kể lại sự việc mà mình vừa mới mơ thấy. Nghe xong thì chị Dung lại ngồi huỵch xuống dưới phản, im lặng thất thần. Cả hai ngồi im lặng một lúc thì chị mới lên tiếng. Thế anh xem xem, có cách nào để cứu bố? Mà tại sao bố lại bị chấn yếm? Lúc sống bố có làm hại ai đâu? Tôi... tôi... tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bố về, tôi thấy người bố bị găm đầy những cây đinh. Thôi, sáng mai anh ra mộ xem như thế nào. Đoạn đi tìm thầy mời về xem chuyện ra sao. Thầy... Thầy ở đâu mà mời chứ Chị Dung đăm chiêu suy nghĩ Đoạn lên tiếng Nghe đầu làng bên có ông thầy Phú Cũng cao tay ấn Anh xem xem qua bên ấy nhờ thầy ấy xem như thế nào Anh Hùng vừa nghe thấy tên của thầy Phú Thì lại xị mặt Đoạn lên tiếng tặc lưỡi ờ, Nhưng mà lão thầy ấy gian manh hiểm độc lắm Lần trước tôi hay sang bên làng bên chơi nên biết rõ lắm Năm xưa còn có lần tôi đấm lão ấy Xin cả máu mũi ra cơ Ê bây giờ mà lại sang lại lục thì... Thì làm sao? Bây giờ bố bị như thế thì phải hạ mình chứ làm sao? Ờ hạ mình thì tôi không nói. Đây chỉ là lão vì chuyện xưa. Sợ lão không giúp. Ngược lại còn hại thêm thì lại khổ. Ờ thôi cứ để đấy mai tôi ra mộ bố xem như thế nào vậy. Đoạn đi lân la hỏi xem quanh đây. Còn ai làm thầy bà nữa hay không? Cả hai lại ngồi tặc lưỡi trầm ngâm. Đánh đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cửa Mà lòng đầy lo âu Cho đến sáng ngày hôm sau Mặt trời lại lên quá đầu Anh hùng trên vai vác cái cuốc Đang đi ra đồng Thì rẽ sang bên nhà thằng quân Đoạn muốn nói với hắn về cái chuyện đêm qua Anh đã mơ thấy Nhưng mà lúc này sang Thì đã thấy vợ chồng của chúng nó đã đi đâu mất tiêu rồi Anh đoán rằng Chúng lại lên trên huyện để buôn vải Thường chúng nó đi từ sớm cho đến tối mịt mới về nhà. thấy vậy anh cũng thở dài ngao ngán, rồi quay người đi về hướng con đường dẫn đến ngôi mộ của bố mình. đang vác cái cuốc ở trên vai, đầu óc trầm tư suy nghĩ thì giật mình phát hiện có cái bóng người đang đứng làm gì đó trước nấm mộ, tưởng chừng là có người đến điểm bùa. lúc ấy thì anh này mới hốt hoảng chạy nhanh tới rồi lên tiếng: này này này này, ai đấy ai đấy? làm gì trên mộ của bố tôi vậy? chạy đến nơi thì thấy có người đàn ông đầu tóc bù xù quần áo rách dưới như là ăn mày đang đứng mò mẫm gì đó xung quanh nấm mộ xong rồi lại khịt khịt cái mũi như là con cày đánh hơi anh hùng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì lão ăn mày lại vạch quần rồi tè thẳng vào tấm bia mộ của lão tịnh thấy vậy thì anh hùng điên tiết lao tới vung chân mà đạp mạnh vào người của lão ăn mày đánh bột một tiếng trời đất ơi lão ăn mày lão điên này làm cái gì mộ bố tôi vậy chứ mẹ kiếp muốn chết phải không anh hùng vội vàng cởi phăng cái áo trên người rồi ngồi dạp xuống lau chùi tấm bia mộ đoạn đang làu bào chửi thì nước tiểu của lão ăn mày đã xối xả bắn thẳng vào người rồi xả thẳng lên tấm bia chảy dọc xuống một khoảng đất ở bên dưới lão ăn mày vừa tè vừa cười lên khẳng khẳng <cười> anh hùng thì điên tiết gào thét lao tới Chụp lấy lão ăn mày rồi vật xuống. Trời ơi! Lão điên này! Lão muốn chết phải không? Chết này! Cho lão chết này! Anh Hùng vung tay đấm thẳng vào mặt của lão ăn mày hai phát, nhưng đều đã bị lão né được. Đoạn lão ta vung tay hốt lấy nắm đất rồi ném thẳng vào mặt của anh, khiến cho anh Hùng nhắm chặt mắt rồi loạn choạng ngã lùi về sau. Lão ăn mày lồm cồm bò dậy rồi cười lên khẳng khạc. <cười> tao không chết <cười> chúng mày mới chết <cười> tao không giải bùa thì chúng mày mới chết <cười> vừa mới nghe thấy lão ăn mày kiên nói thì anh hùng bỗng chợt khựng lại đoạn run run giọng rồi lên tiếng ờ, ông ông <cười> lão già này bị người ta yểm bùa đinh rồi <cười> nói đoạn lão lại lao tới Vung tay đào bới cái khoảng đất ở trước tấm bia xuống cỡ một gang tay. Sau đó thì moi lên tấm giấy bùa có bọc đinh bạc. Rồi ném thẳng về phía của anh Hùng. Đoạn lại cười lên khẳng khẳng. Ha <cười> Đốt đi. Đốt đi. Nó yểm bố mày đấy. Ha <cười> Còn nữa chưa hết đâu. Ha <cười> Anh Hùng cầm lấy lá bùa có bọc đinh ở trong tay. Rồi hoảng sợ kêu lên. Trời đất. Cái này... Cái này ở đâu ra vậy? Lão ăn mày điên điên dở dở. Lại cười lên khẳng ha, <cười> Có hai cây đình Đóng chặt ở trên nắp quan Nhổ hai cây đinh ấy ra Bố mày sẽ hết bị ha, <cười> Đêm nay Có con trâu trắng Nó vật chết con hổ Thì bố mày được về nhà Bố mày được về nhà Nghe chưa <cười> Anh Hùng nghe thấy thì ú ớ không thành lời Đoạn run run giọng rồi nói Làm sao mà Mà ông biết được chứ không tin thì đào lên mà xem. <cười> Nói đoạn, lão ăn mày chống cây gậy, rồi vẽ vẽ cái gì đó xuống dưới đất. Sau đó lại phun ra một nhúm máu xuống mặt đất. Đoạn quay người mà chạy đi mất hút, để lại anh Hùng cứ ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sẵn có cái cuốc ở bên tay, anh lập tức vung tay bổ mạnh xuống từng lớp đất, anh hì hục đào thẳng xuống bên dưới, cho tới nắp áo quan lộ ra thì mới khựng lại. Lúc này mới hốt hoảng nhận ra đúng như lời của lão ăn mày đã vừa nói. Có hai cây đinh bạc đã đóng chặt ở trên nắp áo quan. Anh hùng hớt hải tìm cách tháo bật hai cây đinh kia lên. Đoạn lại mang ba cây đinh ấy cùng với tấm bùa kia đi đốt theo lời của lão ăn mày. Nhanh chóng cái tin đồn có người yểm bùa đóng đinh vào mộ của lão tịnh đã được dân làng kháo nhau rầm rộ. Đêm ngày hôm ấy, vợ chồng của lão quân từ trên huyện trở về. quân đã thủ sẵn bọc máu chó mực ở trong người toàn đi đến để tưới lên mộ thì chợt anh vinh đi soi ếch ban đêm vừa trông thấy vợ chồng của chúng thì đã hốt hoảng chặn được này này này này chúng mày về rồi đấy hả giời ơi có cái chuyện động trời đấy mộ bố chúng mày đã bị người hãm hại yểm bùa đinh đấy nhưng mà cũng may nhà mày không có hết phước đấy nhá sáng nay có lão ăn mày từ đâu đến không biết đã phá được cái bùa yểm đó rồi chỉ đường cho thằng hùng nậy hai cái đinh ở dưới nắp quan tài lên nữa đấy nghe thế vậy thì quân giật mình hốt hoảng mặt của hắn tái lại cắt không còn giọt máu con ả xuân thì lắp bắp ờ thật th th th thật không ạ thế thế th th đã tìm ra à? À, ai yểm bùa chưa ạ anh vinh thì lắc đầu chưa nghe đầu thằng hùng nó cũng chẳng muốn tìm xem ai đã hại nhà nó nó chỉ bảo là có người giúp gỡ được bùa thì là đã là phước lắm rồi à, thế chung mày lâu nay Không có sang nhà hay sao chứ? Quân liếc mắt ngang, liếc mắt dọc, ấp à ấp úng, chưa biết trả lời sao. Thì Ả Xuân đã lên tiếng chen ngang. À, à <cười> dạo gần đây vợ chồng tôi bận quá, à, đang định về sáng mai, lại đến đấy mà. À, th th th thôi, cũng trễ rồi, à, chúng tôi đi trước nhá. Dứt lời, thì Ả Xuân đã lập tức kéo tay của quân bỏ đi. Anh Vinh lại ngơ ngác nhìn theo. Đoạn đi thêm mấy bước thì thấy có bóng người thấp thoáng ở gần mộ của Lão Tịnh. Anh đi soi cái đèn pin dọi vào đó thì thấy là anh Hùng đang lấp ló rình mò gì ở đó. Đoạn anh Vinh lại đi tới rồi lên tiếng. Ồ, Hùng đấy à? Mày làm gì vậy? Ờ, anh Vinh à? à? Tôi đang chờ để xem xem Lão ăn mày lúc sáng nói có thật hay không? Cái vụ mà con trâu trắng nó hút chết con hổ ấy mà. Ồ, thấy thật à? Thế con trâu trắng đâu? Anh Hùng lắc đầu. Ờ thì tôi vẫn chưa thấy. Tôi cũng đang chờ đấy. Nói đoạn, cả hai cùng ngồi thụp xuống nấp sau một bụi cây gần đó. Anh Vinh lúc này thì mới thỏ thẻ. Này, có khi nào là con hổ lần trước bố tao gặp không nhỉ? Nghe vậy thì anh Hùng mới khó hiểu quay sang. Ờ, là thế nào ạ? Bác Phước gặp con hổ ở đâu? Đoạn anh Vinh mới từ từ kể lại vào mấy đêm ngày hôm trước. Lão Phước đi nhậu về đêm, đi ngang qua mộ thì thấy có bóng một con hổ đang lờn vờn quanh ngôi mộ, tựa chừng như đang canh giữ thứ gì đó. Bên tai thì lại còn nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin của ai đó nữa. Lão Phước đánh mắt nhìn tới nhìn lui thì lại hốt hoảng trông thấy cái bóng đen toàn thân đang bị thứ vật gì nhọn nhọn đâm vào người, đang ngồi co ro ở trên nấm mộ. Tưởng chừng là đã gặp phải ma, nên lão đã cắm đầu cắm cổ bỏ chạy một mạch về đến nhà. Đoạn kể cái chuyện này cho anh Vinh nghe, thì anh lại bác bỏ cho rằng lão Phước đã say xỉn rồi nhìn gà hóa quốc. Đấy, tao thì tao tưởng bố tao xỉn, chứ có ai ngờ đâu là sự thực chứ. Lúc này đang kể chuyện thì có tiếng bước chân huỳnh huỳnh từ đằng xa đang đi nhanh tới, khiến cho cả hai đều giật mình quay sang. Ngó nghiêng thì thấy từ đằng xa kia Có cái bóng đen to lớn đang từ từ tiến dần về đây Cả hai mờ nhạt trông thấy bóng đen to lù lù kia Dần dần hiện rõ là một con trâu lớn màu trắng Từ đầu cho tới đuôi chỉ trừ có cặp sừng màu đen Còn lại thì trắng muốt như có ai đó dùng sơn trắng mà vẽ lên vậy Con trâu đi nhanh tới rồi rừng dưng quay mông vào trong nấm mộ Mà tè mạnh xuống Con trâu vừa tè được một lúc thì tiếng gầm lớn của con hổ từ đâu đã phát lên giữa không trung, khiến cho cả hai đang nấp trong bụi cũng phải giật mình hốt hoảng, sống lưng lạnh toát đi. Ngay lúc này đây, thì từ đằng xa, bóng con hổ lớn lại từ đâu xuất hiện, nó nhảy bổ tới toan muốn vồ lấy con trâu thì bỗng con trâu dừng lại, quay người vung hai chân sau, nhảy lên đá thẳng vào người của con hổ, khiến cho nó lăn bật ra ngoài đất. lăn mất mấy vòng con trâu ấy vậy mà lại quay đầu rồi vương cái sừng nhọn hoắt về phía trước rồi lao rầm rầm tới rồi húc mạnh về phía con hồ con hồ gầm lên một tiếng đau đớn lúc ấy con trâu lại lao tới húc thêm mấy phát nữa cho con hồ kia hoảng sợ lập tức lao người chạy đi đoạn con trâu thấy vậy thì lao rầm rầm lao theo trong cái bóng đêm mịt mù tiếng lão ăn mày lại cười lên khẳng khạc khoái chí Lúc này lão thầy Phú đang ngủ thì bị thứ gì đó hất văng từ trên phản xuống dưới đất đánh ụt một cái đau đớn. Trời đất ơi! Có chuyện gì thế? Lão chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng hổ dên lên thảm thiết. Đoạn chạy nhanh ra bên ngoài thì thấy con hồ đang nằm gục phía trước sân nhà mà dên lên từng tiếng ư ử. Chưa kịp định hình thì từ bên ngoài cổng con trâu lớn đã lại phi nhanh vào bên trong. Cặp sừng của nó lăm lăm lao tới chỗ của lão Phú. Lão hốt hoảng lập tức nhảy bổ sang một bên, con trâu trắng được đà hút thẳng vào trong cái ban thờ của lão phú đánh rầm một tiếng, khiến cho tất cả đổ sập xuống dưới đất. Con trâu như nỗi cơn thịnh nộ, nó điên cuồng vừa hút vừa dẫm nát mọi thứ trong nhà của lão phú. Mà lúc này lão phú đã hốt hoảng la lên oai oải, toàn chưa hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài lão ăn mày đã xuất hiện, chống cái cây gậy lộp cộp đi nhanh vào bên trong. lão phú vừa trông thấy thì lão ăn mày đã rít lên từng tiếng ờ thầy, thầy thầy là lời chưa kịp dứt thì lão ăn mày đã vung cái gậy đập thẳng vào đầu của lão phú đánh cộp một tiếng mạnh khiến cho hai mắt của lão nổ lên đom đóm rồi choáng váng lịn dần ngất đi lão ăn mày cười lên khẳng khặc rồi đưa tay kéo lấy con trâu trắng mà bỏ đi mất hút trong màn đêm u tối giọng nói còn vang vẳng ở bên tai của lão phú xúc sinh tao không có thứ học trò tà đạo như mày <cười> kẻ làm việc ác thì nhất định phải chịu hậu quả thôi <cười> cũng trong cái đêm ấy lão tịnh được giải thoát ra khỏi lớp trấn yểm đoạn ung dung mà lướt đi trong gió về đến nhà lão rừng rừng nước mắt nhìn về phía của anh hùng đang ngủ say lão tịnh đưa tay vuốt lên đầu của thằng con trai trưởng đoạn lên tiếng bố mất rồi anh em chúng mày dám mà hòa thuận đùm bọc nhau mà sống Bố biết mày thương em Nhưng cái bính quân thì bố hiểu Thôi thì dám mà bỏ qua cho em Đừng trách em con ạ Lão Trịnh khóc lên thút thít Rồi lại lướt nhanh vào trong thăm thằng dần Sau đó thì dưng dưng lướt ra ngoài Miệng lầm bậm Thằng quân Tìm sư nhà anh chứ Tôi chửi anh đến thế thôi Mà anh lại giận không đến thăm tôi Tôi là bố anh kìa mà Tôi đã mấy tháng chẳng thấy anh đến thăm Bố nhớ anh lắm Anh có biết không? Lão Tịnh vừa khóc, vừa lướt đi vun vút trên đầu ngọn cỏ, rồi đi nhanh đến nhà thằng con trai út, toàn muốn thăm con vì nhớ thương. Ấy nhưng khi Lão Tịnh vừa lao đến gần bên cửa, thì một tiếng hổ gầm đã vang lên khiến cho Lão hoảng hốt lùi ra xa. đưa mắt run run nhìn xung quanh, mẹ thì lắp bắp. Ờ, hồ, hồ, hồ, hồ, có hồ kìa! Lúc này giữa cánh cửa nhà quân, ẩn hiện một tấm bùa sáng rực, Có hình con hổ lớn đang ngồi nhe nanh, múa vuốt, hai mắt nhìn chừng chừng về phía của lão tịnh. Đoạn bóng con hổ lại xuất hiện, rồi đi tới đi lui, qua lại như là đang canh không cho lão tịnh bước vào trong ấy. Lão tịnh đánh mắt nhìn chừng chừng về phía con hổ, thì chợt nhận ra con hổ này và con hổ canh mộ nó lại giống y như đúc. Tam quan thần thức của lão như được từ từ mở ra, ấy lão mới trố mắt kinh hãi mà thốt lên. Lẽ nào, lẽ nào thằng, thằng quân, mày... Lão vừa nói, vừa trợn mắt giận dữ. Đoạn lão lại lướt tới gần hơn để trông cho rõ tấm bùa kia. Thì mới khẳng định chắc chắn rằng, những ký tự trên đó với ký tự đã giam cầm lão là một. Lão tịnh tức giận nỗi cơn thịnh nộ, Cả người bộc phát lên âm khí nghi ngút. Lão nghiến chặt răng, hai tay siết chặt, miệng gầm lên từng tiếng. Thằng quân, là mày... Là vợ chồng mày đã iểm hại tao Thằng xúc sinh Lão tịnh vừa gào vừa hét Tiếng khóc uất ức vang lên Vọng kéo theo gió lớn âm phong ập tới Khiến cho cánh cửa đập rầm rầm vào bên trong Tiếng của lão tịnh vừa khóc uất ức vừa gằn lên Chúng mày tại sao lại đối xử với tao như vậy Tao là bố của chúng mày cơ mà Tao nuôi chúng mày lớn Là để chúng mày iểm hại tao sao Lũ súc sinh Lão Tịnh giận dữ toàn lao tới Thì bị con hổ lớn nhảy bổ ra ngăn chặn rồi lao đến cắn xé May thầy lão nhanh chân thoát được mà bay thẳng về nhà anh Hùng Lúc này anh Hùng đang ngủ Thì thấy lão Tịnh đứng lù lù bên ngoài cửa sổ Lão khóc nấc lên từng tiếng Hùng ơi thằng nghịch tử nó hại bố rồi Hùng ơi Vợ chồng thằng Quân nó yểm bùa bố chợt có tiếng gà gáy bên ngoài thì giật mình thức giấc đoạn ngồi bật dậy rồi hốt hoảng nhìn xung quanh vội vàng chạy nhanh ra ngoài lu nước múc lấy mấy gáo nước mà rửa mặt cho tỉnh ấy lúc này mới nhớ về giấc mơ vừa rồi thì lập tức phóng người chạy sang nhà thằng vợ chồng của thằng quân hùng điên tiết gọi lớn nhưng không có thấy ai ở bên trong trả lời đoạn đưa mắt ngó nghiêng thì chết điếng Khi chồng thấy tấm bùa có hình con hổ đang dán trước nhà cửa của nó lại giống y như đúc với tấm bùa mà người ăn mày đã đào được dưới nấm mộ. Hùng lao lên xé toạc láo bùa rồi gào thét trong sự tức giận. Lúc này vợ chồng của Quân đã sang nhà lão thầy Phú từ sớm. Bao nhiêu chuyện chấn yểm đã bị phá. Nhưng bất ngờ khi phát hiện nhà của lão giờ đây chẳng khác gì là đống đổ nát. Lão Phú thì nằm vật ra đất. Con Ả Xuân thì đi đến gọi mấy tiếng. Thì lão phú bất ngờ mở mắt rồi ngồi bật dậy khuôn mặt của lão hớt hơ hớt hải sợ sệt rồi chắp tay gào thét lão phú vừa gào lên rồi lại cười man dại đoạn điên lên dở dở mà chắp tay lạy lục van xin vợ chồng của thằng quân tha cho bỗng lại đứng phát dậy ngửa mặt lên trên trời rồi cười khẳng khặc rồi lao người chạy thẳng ra bên ngoài đất vừa chạy vừa gào thét van xin ai đó tha cho tội chết Thấy vậy thì vợ chồng quân cũng hốt hoảng lo sợ. Biết là có chuyện chẳng lành, ấy lại tức tốc đi nhanh về nhà toan dọn đồ mà bỏ lên trên huyện sống. Nhưng khi vừa gần về đến nhà thì gặp phải anh Hùng, vừa trông thấy vợ chồng em trai của mình, thì anh lao tới vung tay đấm thẳng vào mặt của quân rồi gằn dặm. Thằng xúc sinh mày... là chính mày yểm mộ bố có phải không? À Xuân nghe anh Hùng nói thì tái mặt rồi bỗng hốt hoảng lùi lại. Thằng quân cũng giật mình lắp bắp. Anh, anh, anh nói cái gì? Tôi, tôi, tôi, Hùng lại vung tay đấm thẳng vào mặt của quân một cú như trời giáng. Đoạn lại mang ra tấm bùa đã bị xé rách. Tại sao mày có thứ này? Lần trước ở mộ bố, tao cũng đã đào được thứ này. Thế trước cửa nhà mày lại có một tấm y chang. Là mày, là mày đã yểm mộ bố. Thằng xúc sinh, mày vì chuyện gì mà lại làm hại bố vậy chứ hả? quân lúc này mới hậm hực rồi gằn giọng, thì sao chứ? bố có xem tôi là con không? ông ấy chết có để lại cho tôi thứ gì không chứ? lại còn thề độc là về bắt chết tôi, là ông ấy đòi bắt chết tôi trước. bỗng liên tiếp hai cú đấm thẳng vào mặt của quân khiến cho quân choáng váng. lúc này thì anh hùng lại gằn giọng ức ức, bố không xem mày là con mà trước khi chết bố bảo tao là phải đào dương vàng ở dưới đất lên. Để chia cho mày hay sao Mày có biết không hả Hả Liên tiếp là những cú đấm thẳng vào mặt của quân Khiến cho quân không kịp đỡ lấy À xuân thấy vậy thì lao tới Đẩy nhanh anh hùng ngã ra đất Đoạn lại chạy đi đến kéo lấy chồng mình Và bỏ chạy đi thủ mạng Anh hùng đứng nhìn theo bóng lưng của vợ chồng quân Mà gào lên từng tiếng đau đớn Đêm hôm ấy Vợ chồng chúng nó len lén mò về nhà Toàn dọn hết đống của cải bao nhiêu lâu nay đi buôn rảnh dụng được. Toàn muốn trốn khỏi nơi này để lên huyện sống. Con ả Xuân thì vào trong để mà gom đồ. Đoạn thằng quân thì đứng bên ngoài để canh chừng. Xuân đang lùi hui gom tiền vàng. Bên dưới cái giường thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài của phòng. Tưởng chừng như là chồng mình đi vào. Con ả lại lên tiếng. Ờ, thế không canh chừng sao? Lại đi vào đây thế? Nhưng đáp lại câu hỏi của ả. chỉ là sự im lặng thiên thít tiếng bước chân lại đi tới gần hơn à xuân vơ tay hốt lấy đống vàng bò vào trong hộp nhỏ đoạn cảm giác có ai đó đang đứng phía sau lưng của mình à lại lên tiếng ơ làm sao bảo đứng bên ngoài chờ đi mà lúc này cái giọng nói lanh lành vang vọng khắp căn phòng lại vang lên chúng mày dọn đi đâu đấy hả xuân <cười> tiếng nói mang âm điệu lanh lành khiến cho con xuân lạnh toát cả sống lưng dùng mình lên mấy cái đoạn đứng phắt dậy mà nói lớn tiếng trời ơi ông làm cái gì mà nói như ma thế ả xuân vừa quay lại thì giật mình chết khiếp bởi đập vào mắt của con ả không phải là thằng quân mà lại chính là khuôn mặt trắng bệch bê bết máu tươi từ những chỗ lỗ đinh chi chít ở trên khuôn mặt của lão tịnh đôi mắt đỏ rực lên nhìn chằm chằm về phía của ả xuân rồi lão nghiêng đầu mà nhoẻn miệng cười lên để lộ bên trong cái miệng chi chít những mũi đinh nhọn vợ chồng chúng mày định dọn đi đâu vậy <cười> À xuân há hốc mồm kinh hãi rồi ú ớ bố bố bố lão tịnh trợn ngược đôi mắt đỏ như máu vung tay bóp chặt lấy cổ của ả xuân rồi nhấc bổng chân của con ả lên khỏi mặt đất lão tịnh nghiến răng hậm hực như tức giận tại sao chúng mày yểm bộ tao Tại sao chúng mày hiểm tao? Chúng mày lại đóng đinh vào người tao à? Lão Tịnh vừa dứt lời lại chừng mắt rồi gầm lên giận dữ. Lão vùng tay rút lấy cây đinh trên mặt kéo nó ra rồi đâm thẳng vào con mắt của Ả Xuân. Cây đinh dài đâm thủng con người khiến cho máu tươi bên trong của Ả bắn ra bên ngoài. Con Ả đau đớn dãy rụa đành đạch. Lão Tịnh lại cười lên khanh khách. Chúng mày, chúng mày là lũ súc sinh! là lũ bất hiếu. <cười> Lời vừa dứt, lão lại vung tay đâm mạnh thêm một cái cây đinh vào trong mắt con ả xuân. Ấy lúc này thân thể của ả lại từ trên cao rơi mạnh xuống dưới đất. Quan hồn của lão tịnh lại cười lên khẳng khặc, Đoạn vung tay phóng tới hàng chục cây đinh ghim thẳng vào đầu của ả xuân, khiến cho con ả gào thét lên đau đớn. Máu tươi từ trên đầu của hắn bắn ra bên ngoài, tựa như là cái vòi rồng. Nghe thấy tiếng thét thất thanh của vợ mình Quân lao nhanh vào trong Thì chết điếng khi trông thấy Ả Xuân Đã bị hàng chục cây đinh sắt đâm thẳng vào đầu Hai con mắt thì rớt ra bên ngoài lăn long lóc ở trên đất Thân thể của Ả Xuân Lại đổ sập xuống đất Dãy lên đành đạch rồi lịm dần đi Quân hốt hoảng sợ sệt Bước lùi lại Không, không, vợ <cười> Quân ơi Quân Tại sao mà lại hiểu ai À, quân. lúc này quân mới quỳ xuống khóc lóc van xin người bố lão tịnh nghe thấy tiếng khóc van xin của con trai mình thì cũng từ từ xìu dần cơn giận cũng từ từ hạ xuống quỷ khí từ từ tan dần đi cánh tay cũng dần dần buông lỏng ra khỏi cổ của thằng quân lão tịnh rơm rớm nước mắt rồi buông tay quân ngã ụịt xuống dưới đất nó thấy vậy thì toan lao người bỏ chạy nhưng bất ngờ lão thầy phú đã xuất hiện từ đâu vung ra cái gậy lớn mà bổ mạnh vào đầu của thằng quân khiến cho cái đầu của nó vỡ toát ra óc não văng ra khắp nơi lão phú điên dại vung gậy lớn đập nát bươm cái đầu của thằng quân bẹp dí xuống dưới đất lão tịnh lúc này thì cay đắng nhìn thấy sự việc trước mắt Mặc cười lên khanh khách tiếng cười vang lên trong đêm tối tựa như nỗi lòng đau đớn và uất ức của người cha già trước cái chết của đứa con trai đã xuống tay yểm hại chính cha ruột của mình vì chỉ sợ một lời thể độc đến sáng ngày hôm sau người ta đi đồng thì phát hiện ra lão thầy phú đã treo cổ chết ở nhành cây cao chết không có nhắm mắt hai cái xác của vợ chồng thằng quân thì lại đang nằm đổ gục xuống trước nấm mộ của lão tịnh xác của thằng quân thì cái đầu đã bị bổ cho vỡ toạc bẹp dí còn con ả xuân thì bị đinh nhọn găm khắp người hai con mắt bị móc ra bên ngoài chỉ để lại cái hốc mắt sâu hoắm, bà cái chết cuối cùng như một dấu chấm hết, khép lại cho tấm bi kịch ganh ghét hơn thua, hận thù của gia đình nhà lão Tịnh. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị truyện được mang tựa đề 49 ngày chấn yểm của tác giả Huy Rủi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới tại kênh em MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn